Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn trân trọng gửi tới các bạn các chương tiếp theo của tác phẩm. Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Tác giả Quẩn Quẩn Hữu Yêu kính mời các bạn nghe truyện. Chương 655, anh qua đây, tôi cho anh biết, mặt trời chậm rãi hạ xuống, sắc trời càng ngày càng mờ. Đảo mắt đã hơn 2 giờ đi qua, xung quanh đã là một mảnh đen nhánh. Địa phương quỷ quái này trước không thôn sau không tiệm, trên núi là một mảnh nghĩa trang. U ám, lạnh buốt, Hà Tuấn thành xoa xoa đôi bàn tay của mình, khẽ nguyền rủ một tiếng. Không biết đây là lần thứ mấy gọi điện thoại qua cho Diệp Mộ Phàm nữa nhưng hắn vẫn phải gọi. "Diệp thiếu, cậu chạy xe đã tới chưa? Sẽ không phải lại bị hư trên đường đấy chứ? Nếu không tôi đi đón cậu nhé. Nhanh nhanh thôi, còn có 5 phút nữa là đến rồi." Mới vừa rồi hắn cũng nói 5 phút, tiểu tử này rõ ràng là cố ý đùa giỡn hắn a. Hà Tuấn thành giận đến thiếu chút nữa trực tiếp chửi tục. "Vậy tôi ở trong xe ngay trước bảng hướng dẫn, cậu trực tiếp đi tới bên này là được a." "Được, biết rồi." Diệp Ngộ phàm cúp điện thoại, rượu vang uống gần nửa bình, tạp chí cùng một nhóm tài liệu cũng đã xem xong. Lúc này rốt cục mới chậm rãi đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. Sau một tiếng, Diệp Ngộ phàm rốt cuộc ngồi trên một chiếc xe taxi, lững thững đi tới. Hà Tuấn thành suốt ruột đã đợi Diệp Ngộ phàm 4 giờ. Cả người đều thiếu chút nữa phát điên. Kết quả, khi nhìn thấy Diệp Mộ Phàm còn phải cười híp mắt tươi cười nói chuyện. "Ai nha, Diệp thiếu, cậu đến là tốt rồi. Hôm nay vận khí không tốt lắm a. Trên đường xảy ra chuyện nhiều quá nha, nhưng không có gì là tốt rồi." "Thật tốt, thật tốt mà." Biết rõ Diệp Mộ Phàm là cố ý nhưng hắn vẫn không thể nói cái gì được. "Đáng chết, chờ hắn giải quyết được chuyện này thì Diệp Mộ Phàm kia nhìn hắn làm sao mà trình chết hắn a?" Bất quá, Diệp Thiếu A, làm sao cậu lại hẹn nói chuyện ở nơi như này vậy? Có muốn đổi một chỗ khác hay không? Chọn chỗ nào đo một bên uống ít đồ một bên trò chuyện. Hà Tuấn Thành luôn cảm thấy địa phương quỷ quái thế này thật kinh sợ. Diệp Mộ phàm đốt một điếu thuốc, chậm rãi hút một hơi, phun ra một vòng khói, rồi nói, chỗ này tốt vô cùng a, an tĩnh, lại không người. Được được được, chỉ cần cậu thích là được. Vậy chúng ta nói chuyện chính sự đi, chỉ cần cậu chịu tiếp tục làm việc cho tôi, mỗi tháng tôi cho cậu 10 ngàn, thế nào, quá ổn rồi đúng không?" Hà Tuấn Thành hấp tấp nói ra mục đích của mình. Diệp Mộ Phàm hút một hơi khác rồi nhả khói ra, trong miệng lẩm bẩm: "10 ngàn a?" Thấy Diệp Mộ Phàm chần chừ, Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khí hào sảng nối tiếp: "Như vậy đi, tôi cho cậu 20, trong công ty nhân viên chính thức cũng không có cái giá này đâu." Diệp mộ phàm nghe vậy, thật thấp cười một tiếng. Vậy, ba chục ngàn. Ba chục ngàn không sai biệt lắm với tiền lương của tôi rồi nha. Hà Tuấn Thành một bộ ngữ khi bố thí mở miệng nơi. À, tiền lương của hắn là ba chục ngàn. Nhưng thu nhập từ danh tiếng mang đến cho hắn đâu chỉ dừng ở con số này nó gấp trăm lần đi. Ba mươi ngàn này giống như tiền cho mấy đứa ăn mày đi. Giọng điệu của Hà Tuấn Thành trầm ổn nghiêm túc mà mở miệng nói tiếp. Diệp Thiều à. Tôi biết cậu bây giờ đang trải qua thời kỳ không dễ dàng gì. Chính cậu cũng biết tình huống bây giờ của cậu là gì a. Nhị thúc nhà cậu cũng không phải là đèn đã cạn dầu, sẽ không để cho cậu ra mặt, thành thật mà nói, cậu đi đâu cũng không lấy được cái giá này đâu, thậm chí có thể ngay cả cánh cửa công ty của người ta cũng không vào được. Ba của cậu lại thiếu nợ trầm trọng, đi theo tôi, ít nhất cậu áo cơm không lo có phải không? Diệp Bộ phàm hơi nhíu mày nói rất có đạo lý, nhìn một cái là biết có triển vọng thuyết phục Ngộ phàm. Sắc mặt Hà Tuấn Thành lập tức vui mừng, cậu còn muốn cái gì, có thể mở miệng nói a. Diệp Ngộ phàm cười khẽ, kéo giọng nói, tôi muốn cái gì, anh qua đây, tôi cho anh biết. Hà Tuấn Thành lập tức dương mắt mà xít tới. Diệp Ngộ phàm ném thuốc lá trong tay đi, dùng chân dập tắt lửa. Sau đó, câu môi cười một tiếng, hướng về Hà Tuấn Thành nhìn lại, một dợi kế tiếp. Trong nháy mắt khi Hà Tuấn Thành đi tới trước mặt hắn, phanh một tiếng vang thật lớn. A Hà Tuấn Thành mới vừa tới gần lập tức gào thét bi thương thê thảm một tiếng, bị một quyền đập té xuống đất. Chương 656, em gái a, em thắng rồi. Hà Tuấn Thành bị đánh đến mắt nổ đong đóng, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, che lấy nơi mũi đã bắt đầu chảy máu, giống giận la lên, Diệp Ngộ Phàm, cậu điên rồi sao? Diệp Mộ Phàm âm khí âm u mà từng bước từng bước đến gần. Còn có thể càng điên hơn, anh có muốn thử một chút không? Mặt Hà Tuấn Thành lộ vẻ hoảng sợ, cậu cậu muốn làm cái gì? Cậu chớ làm loạn a. A, cậu đang làm gì vậy? Hà Tuấn Thành chính là một tiểu bạch kiểm, nhưng Diệp Mộ Phàm lại là người khác hắn. Hắn đánh nhau từ nhỏ đến lớn, Hà Tuấn Thành căn bản không phải là đối thủ của hắn. 2 3 lần liền bị Mộ Phàm kiềm chế. Sau đó lại dùng sợi dây không biết từ đâu lấy được trói lại chặt chẽ. Diệp Ngộ Phàm, buông tôi ra, cậu nghĩ cho rõ ràng hậu quả mà mình phải gặp lại đi. Diệp Ngộ Phàm không để ý đến chuyện Hà Tuấn Thành đang la lớn. Đem điện thoại di động trên người hắn móc ra ném đi chỗ khác. Sau đó như sách con gà con một đường đem hắn mang tới trên núi. Cuối cùng, Diệp Ngộ Phàm đem Hà Tuấn Thành làm thành bao bố, ném vào trong một vùng toàn lăng mộ. Hà đại tổng giám, thật tốt hưởng thụ đêm này đi." Hà Tuấn Thành quét mắt trông quanh rậm rạp chằng chịt ngôi mộ. Đều nổi da gà, sợ đến mức giọng đều bị lạc đi. "Hảo, buông tôi ra, buông tôi ra, Diệp Ngộ Phàm, con mẹ ngươi a." Hiện tại hắn rốt cuộc biết được tại sao Diệp Ngộ Phàm lại muốn hẹn hắn ở cái địa phương này rồi. Nhưng đã quá muộn, Diệp Ngộ Phàm giơ bàn tay lên xoa đầu, trên đỉnh đầu là ánh trăng, nghe Hà Tuấn Thành gào thét, trong thà tự đắc xuống núi, Diệp Mộ Phàm, ngươi cái vương bát đản này, cứu mạng, cứu mạng a, có người hay không a? Nhanh tới cứu người a. Hà Tuấn Thành liền cứ như vậy ngân giọng kêu suốt một đêm. Nhưng hơn nửa đêm, bên trong toàn là mộ, có quỷ còn ở tạm được, làm sao có thể có người? Sau khi trở về, Diệp Mộ Phàm ngủ một giấc đến lúc tự nhiên tỉnh lại. Da thịt bóng loáng tùy nộn, thần sắc rất tốt mà đi tới công ty Vừa tới phòng làm việc liền nghe được mấy đồng nghiệp ở đó bát quái nghị luận. "Ta đi, thiệt hay giả a, thật là Hà Tuấn Thành, tổng thanh tra tạo hình giải trí trụ tinh Hà Tuấn Thành." Mặt chụp rất rõ ràng, chính là hắn không sai đi, hắn đã đắc tội với người nào, lại có thể bị người khác buộc lại ném tới bên trong mộ vậy. Đang nói chuyện gì vậy? Diệp Mộ phàm mơ hồ thật giống như nghe được tên của Hà Tuấn Thành. Vì vậy đi tới, Felix tổng thanh tra. Tổng thanh tra chào buổi sáng. Chúng ta đang nói đến bài post sáng nay trên Weibo rất hấp dẫn đây. Có người đi vào núi Long Tiềm tảo mộ, nhìn thấy một người đàn ông bị trói chặt ném vào bên trong ngôi mộ. Người đi đừng sợ đến mức thiếu chút nữa cho là gặp quỷ chụp nên đưa ảnh mình chụp được lên trên mạng. Kết quả có người trên mạng phát hiện được người đàn ông kia lại là Hà Tuấn thành của truyền thông tụ tinh. Ngài nói xem có ly kỳ không ly kỳ hay không a. Diệp Bộ phàm hơi nhíu mày. Mặt không đổi sắc mở miệng, "Ừ, thật Ly Kỳ, lúc này, điện thoại di động của Diệp Ngộ Phàm vang lên, biểu hiện là Diệp Oản Oản gọi tới. Diệp Ngộ Phàm trên mặt thong thả nhất thời chuyển thành khẩn trương. Đi nhanh lên đến phòng vệ sinh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhận, "Alo, Oản Oản a?" Giọng nói của Diệp Oản Oản quả nhiên có chút không tốt lắm. Trực tiếp nói ngay vào điểm chính, "Chuyện của Hà Tuấn thành là anh làm sao? Song đời" Quả nhiên bị phát hiện rồi, diệp mộ phàm trột giả không rứt, lắp ba lắp bắp mở miệng, cái kia cái gì, em gái à, em em đừng nóng giận à, anh sẽ không bao giờ nữa xúc động như vậy nữa, không bao giờ làm loạn nữa. Làm sao không cười hết y phục của hắn lại chói, còn nữa, anh không cảm thấy ném ở cười chính trụ sở hiệp hội quản lý đế đô thời thượng tốt hơn sao. Đầu kia điện thoại di động diệp hoàn hoàn hơi có chút ngữ khí bất mãn mở miệng nói ây câu nói kế tiếp của Diệp Ngộ Phàm nhất thời bị nghẹn trở về. Em gái a, em thắng rồi. Chương 657, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Diệp Ngộ Phàm ho khan lên tiếng, chuyện này, cái này không tốt lắm đâu, ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố. Diệp Oản Oản mở miệng nói tiếp, được rồi, muốn chỉnh hắn, sau này còn có rất nhiều cơ hội, trước tiên anh nên chuyên tâm làm việc đi. Em đi đến trụ sở chính của Hoàn Cầu họp đã, tìm cơ hội cho anh xem có thể vào đoàn làm phim thịnh thế hoàng triều hay không. Trở về tới sẽ cho anh tin tức. Được rồi, tạ ơn lão đại nhiều. Cao ốc trụ sở chính giải trí Hoàn Cầu. Trong phòng họp, Trử Hồng Quang tâm tình vui thích mà nhìn tất cả mọi người ở trước mặt liên tục khen ngợi Diệp Oản Oản. Ha ha ha, trong thời gian ngắn như vậy, mạch lợi nhuận của Quang Diệu tăng lên gấp đôi. Diệp Bạch A, cậu làm rất không tồi. Phía dưới các quản lý cấp cao thấy vậy đều thay nhau nỉnh hót phụ họa. Diệp Tổng Thanh Cha đúng là hậu sinh khảo y a. Trừ Tổng là quả nhiên là người có thể nhìn xa trong rộng a. Không tệ không tệ, ánh mắt của Trừ Tổng quá được đi. Nhìn một cái liền chọn chúng Diệp Tổng Thanh Cha thất thiên lý mã này. Diệp Hoàn Hoàn khiêm tốn mở miệng. Toàn là do Trừ Tổng ngài ấy có phương pháp giáo dục a. Đối với câu trả lời của Diệp Hoàn Hoàn, Trừ Hồng Quang rất là hài lòng. Tốt rồi. Không cần khiêm tốn, tôi trọng dụng cậu cũng là bởi vì cậu quả thật có năng lực, nhưng dù sao cậu cũng là người trẻ tuổi, đừng chỉ vì mới có một chút thành công mà tâm tư không thuần. Từ đó sinh ra tâm tư dị thường là đều không nên. Trừ Hồng Quang tán dương nhưng đồng thời cũng không quên nhắc nhở Diệp Oản Oản. Dù sao Diệp Oản Oản hiện đang phát triển quá nhanh, đó cũng không phải là người hắn mang bên người, nên hắn không yên tâm là điều khó tránh khỏi. Diệp Bạch xin nhớ kỹ lời dạy dỗ của trừ tổng, còn có một việc, tôi muốn xin phép trừ tổng." Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Ồ, cậu cứ nói đi đừng ngại." Diệp Oản Oản mở miệng nói, "Nghe nói thợ trang điểm cho Thịnh Thế Hoàng chiêu còn chưa có xác định. Bên này tôi đã chọn được một người thích hợp, không biết có thể để hắn tới thử xem hay không? Nếu như không thích hợp, trừ tổng tùy thời có thể đổi người. Tôi còn tưởng là chuyện gì, loại chuyện này nhỏ thôi mà." Cậu để cho hắn trực tiếp đi qua báo danh đi. Thợ trang điểm liền xác định là hắn đi. Nếu là người cậu đề cử, vậy chắc chắn sẽ không sao đâu." Trừ Hồng Quang hào phóng mở miệng nói. "Đa Tạ Trừ tổng, Diệp Oản Oản cũng không ngoài ý muốn của mình. Cô mới vừa lập công." Trừ Hồng Quang đệ tỏ lòng của mình thì yêu cầu nhỏ như vậy vẫn sẽ thỏa mãn cô mà thôi. Chỉ bất quá, hiện tại Trừ Hồng Quang đang là ngoài mặt đối với cô tín nhiệm coi trọng mà thôi. Con này cáo già. Tuyệt đối sẽ không hoàn toàn yên tâm để mặc cô muốn làm gì thì làm như vậy đâu. Chỉ sợ không bao lâu sẽ có hành động, cô nhất định phải trước thời hạn làm xong hoàn toàn những dự định của mình mới được. Sau khi hội nghị kết thúc, trong phòng làm việc của chủ tịch Hoàn Cầu, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở trên ghế salon. Vừa nhìn thấy Trử Hồng Quang lập tức ân cần xít tới. "Cậu, cậu mở hội nghị xong rồi hả?" "Ừ, hôm nay làm sao lại có thời gian rảnh rỗi tới tìm cậu vậy?" Trừ Hồng Quang bất động thần sắc ma quét nhìn cháu ngoại mình một cái. Con ngươi của người đàn ông đó chuyển động, thần sắc lo lắng mở miệng nói: "Cháu nói cậu nghe a, chẳng phải là cháu đang thay cậu lo lắng sao? Cậu thật sự tín nhiệm tiểu tử Diệp Bạch kia như vậy à? Dù sao không phải là người mà cậu tự mình mang bên người. Một công ty lớn như Quang Diệu vậy mà cậu lại yên tâm giao cho đến trong tay một người bên ngoài sao?" Cậu nhìn Chu Văn Bân đi. Hắn ta đã đi theo cậu nhiều năm như vậy đều không nhờ vả được. Huống chi một người ngoài này đây. Trử Hồng Quang làm sao có thể không biết cháu ngoại nhà mình đang co trọng quang rượu dù sao đây cũng là cục thịt béo a. Liền đáp, nhìn bộ dạng gấp gáp này của cháu kia, Diệp Bạch mới vừa tiếp lấy quang rượu không bao lâu, công ty tạm thời còn không ổn định, cháu gấp cái gì? Hắn ta nghe được ý tại ngôn ngoại của Trử Hồng Quang. Nhất thời vui mừng quá đổi, nói, cậu Vậy ý này của cậu chính là chờ ổn định xong xuôi liền để cho cháu nắm giữ hả? Cậu, nguyên lai like cậu đã sớm có ý định a. Cậu quả nhiên anh minh thần vũ, là cháu quá lo lắng. Trừ Hồng Quang bị đứa cháu này tâm bốc rất vui thích. Tiểu tử thúi, trở về tìm hiểu cho tốt tình huống của Quang Diệu một chút. Đừng đến lúc đó lúng cuống tay chân. Đáy mắt hắn tràn đầy đắc ý. Cháu đã biết rồi cậu, cậu yên tâm đi. Chương 658, lại không phải đi gây sự, ra khỏi cửa chính công ty giải trí Hoàn Cầu. Diệp Oản Oản gọi điện thoại thông báo cho Diệp Ngộ Phàm biết kết quả. "Anh, bên kia đã xác định rồi, anh chuẩn bị một chút, mau sớm đi đến Thịnh Thế Hoàng tiêu báo danh nha." Hắc, Diệp Ngộ Phàm bối rối chừng mấy giây mới phản ứng lại được. "Làm, giải quyết xong rồi, chuyện này liền giải quyết được rồi hả? Trực tiếp đi báo danh sao? Không muốn thử qua một chút sao?" Không cần, chính miệng trừ Hồng Quang đã quyết định chọn anh rồi. Loại vị trí như trợ trang điểm này không giống với việc tuyển chọn vai diễn trọng yếu. Đối với trừ Hồng Quang mà nói sẽ không quá để ý đâu. Tiện tay làm ra một chuyện như vậy là rất bình thường. Nhưng cơ hội này đối với Diệp Ngộ Phàm lại vô cùng trọng yếu. Có thể bắt lấy hay không? Có thể lợi dụng cơ hội này để bộc lộ tài năng hay không? Thì phải dựa vào chính hắn rồi. Dù sao muốn nổi tiếng theo nghệ sĩ quá chậm, anh cô cần phải có một tác phẩm có sức ảnh hưởng sẽ là cách nhanh nhất. Trừ dịp bây giờ cô còn có quyền phát biểu, sẽ tận lực tranh thủ tài nguyên, sau đó sợ là không có dễ dàng như vậy nữa rồi. Nhưng có thể nắm lấy cơ hội hay không, chỉ có thể xem chính bản thân anh làm thế nào thôi. Diệp Oản Oản mở miệng nhắc nhở, anh hiểu được mà, Oản Oản, anh sẽ không làm em thất vọng đâu. Sắc mặt của Diệp Oản Oản Nhu Hòa mấy phần Ừ, anh đi làm tiếp đi Em đi một chuyến đến đoàn làm phim Kinh Long 2 nhìn lạc thần một chút đã Được, trong khi đó, tại một hiện trường quay phim khác Kết thúc chưa, trên mặt của Cung Húc tràn đầy vẻ mong mỏi Đạo diễn đài phát thanh vội vàng chậm chậm đi tới Kết thúc kết thúc, Húc ca Buổi tối người trong đài muốn mời anh đi ăn chung Không biết có được hay không à Không đi, Cung Húc nghe xong đáp lại Sau đó lập tức xoạc một cái đứng lên, sải bước mà thẳng bước đi ra ngoài. A, đạo diễn lúng túng đứng tại chỗ. Tiểu trợ lý đuổi bám chặt theo. Hốc ca, hốc ca anh chậm một chút a. Chúng ta giờ muốn đi nơi nào vậy? Đi đến đoàn làm phim Kinh Long 2." Cùng Hốc trả lời, "À, đến đó làm gì nha?" Tiểu trợ lý không hiểu. Dĩ nhiên đi tìm Diệp ca. Hắn không có thời gian tới đây, tôi đây liền đi tìm hắn. Cung Úc một bộ ngữ khí đương nhiên đáp lại: "Ê, cái này có được không? Có muốn nói với Diệp ca một tiếng trước hay không?" Tiểu trợ lý yếu ớt hỏi. "Làm gì, làm gì? Cái biểu tình này của cậu là gì vậy? Tôi đi tìm Diệp ca, lại không phải đi gây sự cần gì phải thông báo trước với Diệp ca chứ?" Cung Úc một mặt bất mãn nói. "Dạ dạ dạ, tiểu trợ lý lau mồ hôi. Quan hệ giữa hắn với Lạc Thần Như thủy hỏa bất dung vậy. Vào lúc này chạy đi đến đoàn làm phim Hắn làm sao có thể không lo lắng? Vạn nhất gây ra chuyện gì tới hắn thì tiểu trợ lý nhỏ như hắn làm sao có thể nói chuyện cùng Diệp ca được a? Chỉ có thể hy vọng Diệp ca vào lúc này đã họp xong đi đến đoàn làm phim rồi. Cùng lúc đó, đế đô hiện trường quay Kinh Long 2, vì quay bộ phim này, đoàn làm phim đã mướn toàn bộ cảnh khu. Giờ phút này, toàn bộ người trong đoàn đang khẩn trương mà tiến hành quay phim. Nhân viên làm việc tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Máy quay phim hướng ngay một đôi nam nữ trẻ tuổi ở trong rừng. Lạc Thần cùng nữ diễn viên là Mạnh Tiểu Nhu, trong kinh Long đương triều quốc sư tính tới được sẽ trở thành tai tinh làm hại quốc, sẽ khiến cho đại vương triều trải qua diệt vong, thánh thượng hạ lệnh, nhất định phải diệt trừ người này. Quốc sư tính đến được ngày sinh tháng đẻ cùng vị trí của người này. Nhưng khi mọi người đến tìm lại không tìm được Lâm Lạc Trần. Vì cái gọi là quốc thái dân an, liền dứt khoát muốn diệt trừ hậu họa về sau dùng một cây đuốc đốt cháy rụi cả thôn. Lúc đó người của toàn thôn đều chết hết, chỉ có Lâm Lạc Trần, Vân Hải cùng Thanh Thanh cùng nhau trốn thoát, ba người cùng nhau chạy trốn tới phủ tướng quân gia nhập trại lính. Kết quả, nhiều năm sau, thân phận của Lâm Lạc Trần bị phát hiện, lúc đó Vân Hải đang ở bên ngoài sa mạc lớn làm nhiệm vụ, cũng không biết chuyện này. Thanh Thanh phụng bồi Lâm Lạc Trần cùng nhau chạy trốn. Cuối cùng Thanh Thanh vì ngăn cản một kiếm cho Lâm Lạc Trần mà chết. Chương 659. Sai lầm, Thanh Thanh chết là một trong những chất xúc tác làm thay đổi lớn nhất tâm tình của Lâm Lạc Trần. Cũng là cấm kỵ lớn nhất trong lòng Lâm Lạc Trần. Sau khi Lâm Lạc Trần gia nhập Tà giáo, cả người tính tình đại biến, đoạn tình tuyệt yêu, mãi đến khi trong một lần chiến đấu Lâm Lạc Trần ngoài ý muốn phát hiện một một vị nữ đệ tử của giáo phái tên là Mạnh Tiểu Nhu. Tướng Mạo cùng thanh thanh rất giống nhau, bởi vì Mạnh Tiểu Nhu cùng nữ tử mà mình mến yêu tướng mạo tương tự nên Lâm Lạc Trần không có giết nàng, mà là đưa nàng dẫn tới trong lều của mình dưỡng thương. Trong quá trình hai người chung đụng, Mạnh Tiểu Nhu dần dần phát hiện Lâm Lạc Trần cùng với đại ma đầu trong ấn tượng của chính mình hoàn toàn khác nhau. Càng lâu ngày sinh tình, sinh tình yêu. Mà Lâm Lạc Trần cũng lâm vào sự giằn vặt của bản thân. Biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không nhịn được từ trên người nàng tìm cái bóng của Thanh Thanh. Thậm chí đối với nàng sinh ra tình cảm, hôm nay màn diễn này chính là một tuần kịch mạnh tiểu Nhu tỏ tình đối với Lâm Lạc Trần. 3 2 1 bắt đầu, quay phim bắt đầu, trong rừng cây, nữ hài một thân váy màu xanh nhạt, mặt mũi đáng yêu, nam nhân một bộ hắc bào khuôn mặt lạnh giá giống như băng nguyên bên trên trắng ngần tuyết đọng. Nữ hài Si Mê nhìn chăm chú nam nhân trước mắt mình, hoàn toàn không cách nào che giấu đáy mắt ái mộ, hai gò má ửng đỏ mà mở miệng, "A a Trần, ta thích ngươi." Đối mặt với đại ma đầu trong mắt mọi người này, trên mặt của nữ hài lại không chút nào chán ghét cùng căm ghét, chỉ có tràn đầy sự sùng bái. Một hình tượng tiểu nữ hài tràn đầy tình yêu mà tinh tế được diễn viên nữ thể hiện quá tốt. Sau đó, Ống kính nhắm ngay Lạc Thần, lúc này Lạc Thần hẳn là nên lộ ra khiếp sợ, quan trọng nhất là lộ ra ái hận đan xen quấn quýt, cùng với một phần nguyên bản tình cảm vốn đã mất đi. Bộc lộ vẻ luống cuống cùng ngượng ngùng mà một chàng trai nên có, còn lộ ra cảm giác không chân thật. Nhưng mà, giờ phút này, trên mặt của Lạc Thần vẫn hoàn toàn lạnh lẽo, chẳng qua là chân mày hơi hơi nhíu lại, nhưng biểu tình rõ ràng có chút cứng ngắc đạo diễn ném kịch bản trong tay xuống đất, 17 lần rồi, vai diễn đơn giản như vậy, cậu rốt cuộc còn muốn quay bao nhiêu lần nữa? Lạc Thần, cậu còn có thể quay nữa hay không? Không thể quay liền thử dịp còn sớm mà cút đi. Mấy ngày nay Lạc Thần cùng Mạnh Tiểu Nhu diễn chung với nhau vẫn luôn không thuận lợi. Hôm nay đã quay liên tục cả một ngày rồi. Tống Kim Lân rốt cuộc bộc phát sự tức giận của mình. Tống Kim Lân ngày thường đều là một bộ dáng văn nhược thư sinh, nhưng chi khi bắt đầu quay phim liền phi thường nghiêm khắc, mắng chửi người cũng không chút lưu tình, sắc mặt của Lạc Thần một trận tái nhợt, "Thật xin lỗi, đạo diễn, tôi cho cậu một cơ hội cuối cùng, hiện tại quay những phần của người khác trước, chính cậu đi tìm cảm giác của mình đi, nếu lại ăng cầu cũng không cần đến đây nữa đâu, trở lại khu nghỉ ngơi." Khu nghỉ ngơi bên này diễn viên chia ra rõ ràng làm mấy phái. Cầm đầu chính là Lăng thiếu chết của giải trí Hoàng Thiên. Thấy Lạc Thần hôm nay cả ngày bị đạo diễn mắng cầu huyết lâm đầu. Mấy tiểu diễn viên khác vây quanh Lăng Thiếu Triết đang xì xào bàn tán. "Xách, cái gì tân sinh thời đại thực lực phái thần tượng a. Cái kỹ thuật diễn xuất này là thật sao? Thật là thổi phồng quá mức mà. Trước kia còn tưởng rằng kỹ thuật diễn xuất của hắn thực sự rất tốt. Hóa ra chỉ có thể diễn mặt nhăn nhó, vai diễn hơi có chút tình cảm liền diễn thành như vậy." lại còn có người bắt thiếu chết cổ chúng ta đánh đồng với hắn nữa chứ. Bên ngoài những người đó sợ là mù đi. Đúng vậy, nghệ sĩ hết thời chính là hết thời a. Không ra hồn gì cả. Các ngươi, trợ lý tiểu tình của Lạc Thần đang muốn mở miệng. Lạc Thần khẽ gật đầu một cái, ngăn lại hành động của tiểu tình. Hắn sớm đã hình thành thói quen ẩn nhẫn, cũng không muốn gây thêm phiền toái cho Diệp ca. Huống chi đó vốn chính là vấn đề của hắn. Chương 660. Cố ý bới móc, Lạc Thần nắm chặt bàn tay để bên người lại, không nói một lời về tới trên ghế của mình để nghỉ ngơi. Mới vừa cầm ly cà phê một bên lên, kết quả, bên cạnh một nữ nghệ sĩ tỏ vẻ không cẩn thận đưa chân đẩy Lạc Thần một chút. Ly cà phê trong tay Lạc Thần thoáng một cái, nhất thời rọi hất tới trên người của Lăng Thiếu Triết. "Ai nha, Lạc Thần cậu làm sao lại không cẩn thận như vậy a?" Đem quần áo của thiếu chết đều làm dơ hết rồi kia." Nữ nghệ sĩ nhất thời cao giọng chỉ trích, đồng thời một mặt ân cần lấy khăn giấy ra lau chùi vết bẩn trên ngực của Lăng thiếu chết. Lăng thiếu chết có chút bệnh tích sạch sẽ, nhất thời chân mày nhíu chặt, bẩn chết mất, cũng không phải là do loại rác rưởi này sao? Cùng hắn ở cùng một đoàn làm phim thật là đủ chán ghét rồi mà. "Cậu còn ngớ người ra đó làm gì vậy? Còn không mau cho nói xin lỗi thiếu chết đi." Nữ nghệ sĩ lạnh lùng nói. Tiểu Tình không nhịn được nữa, như gà mẹ bảo vệ Lạc Thần, "Vạn San San, cô có lầm hay không a? Rõ ràng là cô đưa chân ra làm Lạc Thần nhà chúng ta vấp phải. Vì thế cà phê trên tay Lạc Thần mới bị đổ, người phải nói lời xin lỗi cũng nên là cô mới đúng chứ?" Còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra vấp vào hắn? Mọi người có nhìn thấy không? Vạn San San hướng về mấy người nghệ sĩ xung quanh khác nhìn lướt qua. Những người đó lập tức miệng đồng thanh mở miệng không có không có chính là Lạc thần chính mình làm đổ ly cà phê. Là Lạc thần cố ý cầm ly cà phê đổ vào người Lăng thiếu Triết. Đúng đúng đúng, là hắn ghen tị cố ý, thật là quá đáng mà. Ngươi, các ngươi, quả thật là ngậm máu phun người. Tiểu Tình giận đến gần chết, sau khi Lăng thiếu Triết thành danh luôn luôn tích đồ bỡn người khác. Lần áp người mới, huống chi là Lạc thần người đã có thù cũ từ lâu này. Giờ phút này Hắn đầu tiên là nhìn lạc thần một cái Ngay sau đó thần sắc ngạo nghẽ mở miệng nói Đừng nói tôi khi dễ người mới Không xin lỗi cũng được Nhưng bộ quần áo này 800 ngàn Bồi thường thì chuyện này coi như xong Mọi người vừa nghe đến giá cả của bộ quần áo đều lộ ra biểu tình kinh ngạc không thôi Uầy, bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy sao? Dĩ nhiên là đắt rồi Đây chính là bộ đồ được thiết kế giới hạn Toàn cầu chỉ có 10 bộ Chỉ một viên nút nạm kim cương thôi đều đã là một trăm ngàn rồi. Vừa nghe đến bộ quần áo này lại có thể mắc như vậy. Tiểu tình nhất thời cũng luống cuống. Chỉ chẳng qua là dơ bẩn một chút. Tắm một cái không được sao? Tại sao phải bồi thương? Âm thanh bé nhọn của vạn san san mà mở miệng nói. Tắm một cái là được. Cậu đang nói đùa sao? Loại quần áo này sao có thể thầy sạch thông thường được? Coi như là bị dơ bẩn một chỗ nhỏ. Kỳ cả bộ quần áo cũng xem như bị phá hủy đó. Mà thôi, chúng ta không cần cùng cậu loại người như thằng nhà quê có nói cậu cũng không hiểu. Lạc thần một mặt âm chầm nắm tay lại, hắn mới làm xong một bộ phim. Tiền đóng phim sau khi cầm tới tay cũng được một triệu. Hơn nữa tất cả đều đã dùng làm tiền thuốc thang cùng tiền giải phẫu cho mẹ hắn rồi. Hắn từ nơi nào có thể kiếm được nhiều tiền như vậy nữa à? Làm sao, không bồi thường nổi à? Sách. Không có tiền còn giả trang cao quý làm cái gì chứ? Đúng vậy, ngoan ngoãn nói xin lỗi không được sao? Giả trang cái gì nha? Hoàng Thiên cùng Hoàn Cầu từ trước đến giờ bất hòa, Lăng thiếu chết cùng Lạc thần ân oán cũng là từ xưa đến nay. Những người này đã sớm muốn lợi dụng chuyện hôm nay để gây sự rồi. Trước kia chẳng qua là một chút va chạm nho nhỏ, lần này nhìn Lạc thần bị đạo diễn tức giận mắng chửi. Đương nhiên bọn họ phải nắm chặt cơ hội bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Lăng Thiếu Chiết nhìn thanh niên mặt mũi tuấn mỹ trước mắt mình. Vừa nghĩ tới thời điểm chính mình năm đó diễn Kinh Long 1, hắn đường đường là nhân vật nam chính, kết quả khắp nơi lại bị một nam phụ đè một đầu. Trong lòng liền vô cùng tức giận, càng làm cho hắn tức giận hơn chính là tin tức quay Kinh Long 2 vừa ra tới, những nghị luận kia lại bắt đầu hiện ra, thỉnh thoảng có người lấy bọn họ ra so sánh, hơn nữa tiên đoán bộ phim thứ 2 này biểu hiện của Lạc Thần sẽ càng xuất sắc. Chương 661, tôi tưởng là ai, hắn cũng đã là một người nổi danh rồi, kết quả lại còn bị một nghệ sĩ hết thời đè xuống. Thử hỏi hắn làm sao có thể nuốt trôi được cục tức như vậy chứ? Hôm nay nếu Vạn San San đã đưa ra cơ hội này, thì hắn Lăng thiếu chết dĩ nhiên là vui vẻ thuận theo rồi. Lấy vị trí hiện tại của hắn, coi như là đoàn làm phim biết được chuyện này cũng chỉ có thể đứng ở bên hắn mà thôi. Có thể nào có khả năng đi quản Lạc Thần một người vô danh trong suốt 3 năm? Bây giờ có xuất hiện lại nhưng chỉ đóng nam thứ được. Rõ ràng là từ các người cố ý gây chuyện trước, các người cũng quá khi dễ người rồi. Tiểu Tình giận đến không chịu được nữa la lên. Lạc Thần trầm mặc đứng ở nơi đó, coi như trước mắt hắn tức giận, nhưng ở trước mặt cấp bậc nghệ sĩ như Lăng thiếu chết này. Cái gì cũng không được a, lấy địa vị cùng thân phận của hắn bây giờ, đâu có chút cao quý gì chẳng qua chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi. Giới giải trí phân chia cấp bậc rất rõ ràng, loại chuyện ỷ mạnh hiếp yếu này quá tầm thường nên hắn đã sớm biết rồi. Huống chi chờ lát nữa Diệp ca có khả năng sẽ tới. Hắn không thể gây cho Diệp ca thêm phiền toái được. Lạc Thần hít sâu một hơi, "Thật tôi xin lỗi." "A, Lăng thiếu chết nghe vậy." Khẽ xì một tiếng, mở miệng nói, "Chỉ là nói lời xin lỗi không thôi thì không thể được. Dài này của tôi cũng có chút bẩn." lau sạch cho tôi là được." Lăng thiếu chết một bộ ngữ khí hào phóng nói. "Anh nói cái gì?" Tiểu Tình giận đến kêu thành tiếng. Sắc mặt của Lạc Thần cũng nhất thời biến đổi. Ngay tại thời điểm tất cả mọi người đều đang ôm lòng xem kịch vui. Đột nhiên mọi người đều nhìn về hướng phía sau lưng Lạc Thần. Bao gồm cả Tiểu Tình. "A cung, cung húc, cung húc làm sao lại tới đoàn làm phim kinh long hai chứ?" Lạc Thần chỉ cảm thấy trên vai đột nhiên nặng xuống. Sau đó Một âm thanh quen thuộc cần ăn đòn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. "Yô, tôi tưởng là ai lại mang hàng hiệu da đùa, nguyên lai là Lăng thiếu chết a." Cung Húc cười híp mắt nhìn Lăng thiếu chết đang đối diện ngồi ở trên ghế dài bằng da thật. Cặp mắt như ẩn như hiện lộ ra mấy phần tà ác. Cung Húc Lạc Thần có chút kinh ngạc nhìn một cánh tay đầy thân mật của Cung Húc đang để trên bả vai của mình. Lăng thiếu chết nhìn thấy Cung Húc, sắc mặt nhất thời đen xuống. "Vì sao?" anh có ý kiến sao? Nếu như nói Lạc Thần cùng hắn chẳng qua là có thủ cũ mà nói thì cung húc có thể nói là đối thủ một mất một còn của hắn rồi. Kiều chọn vai diễn của hai người giống nhau, lại là công ty đối địch, thường xuyên có va chạm. Ha ha, không có, dĩ nhiên không có, cung húc câu môi nhìn Lạc Thần một cái, đột nhiên đem cà phê trong tay của hắn cầm tới. Sau đó, cung húc cười híp mắt đi tới trước mặt của Lăng thiếu chết đứng lại. Sau đó đem ly cà phê giơ cao, không nói hai lời, hướng tới trên quần Lăng thiếu chiết tạt xuống, một giọt cũng không dư thừa. Cung Húc, anh làm cái gì vậy? Lăng thiếu chiết đứng lên, giận đến tím mặt, vào lúc này phần dưới của Lăng thiếu chiết đều ướt. Làm cái gì sao? Cung Húc nhíu mày, đón lấy, đưa tay ra, tiểu trợ lý đi theo sau lưng hắn lập tức chạy tới. Đưa chi phiếu cùng bút đi qua, Cung Húc liền cầm bút lên một cái. Trên chỗ chi phiếu viết số 180, sau đó vỗ một cái vào trên người của Lăng Thiếu Chiết. Rồi trả lời, hiện tại bộ quần áo này là của tôi. Tiểu gia tôi thật chính là quần áo của mình, cùng anh có quan hệ cái rắm gì chứ? Anh rêu giao bậy bạ cái gì vậy? Lăng Thiếu Chiết quả thật là sắp tức đến bể phổi rồi. Anh, ai, tôi thế nào? Không phải là anh nói bồi thường tiền là được sao? Cung Húc một mặt vô tội đáp lại. Phó Tiểu Tình ở một bên cười ra tiếng Một mặt mắt lóe sáng mà nhìn về phía Cung Húc, về phần Lạc Thần, hắn cũng không ngờ tới là Cung Húc vẫn luôn cùng hắn đối nghịch lại sẽ thay mình giải vây. Vẻ mặt rõ ràng có chút phức tạp. Chương 662: Càng vô lý, càng khi dễ người. A, đồng tử, Cung Húc thật là đẹp trai có hay không? Tiểu Tình mắt lóe sao mà bừng lấy mặt. Hừ, để cho các người vô lý, để cho các người khi dễ người. Hiện tại đụng phải chuyện càng vô lý, càng khi dễ người rồi. Tiểu trợ lý của cung húc, "À, lời này rốt cuộc là đang khen người hay là mắng chửi người đây?" Bất quá, tiểu trợ lý hiếm thấy tỏ vẻ đồng ý gật đầu một cái. Lần đầu tiên cảm thấy nghệ sĩ ngang ngược càn rỡ nhà mình. Bộ dáng không nói lý lại còn thật đẹp trai. Lăng thiếu chết giận đến mức đỏ từ mặt đến cổ, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được hắn. Hắn có thể dùng tiền đi chèn ép Lạc Thần, nhưng Cung Húc, làm sao có thể, người liều mạng với hắn, hắn có thể dùng tiền đập chết người đó a. Giờ phút này Cung Húc hiển nhiên chính là một người có quyền con ông cháu cha. Còn chờ cái gì đây? Cỡi a, mặc quần áo của tiểu gia trên người mình có thể thư thái như vậy sao? Lăng Thiếu Triết, anh, vạn san san nổi gió. Cung Húc, anh đừng khinh người quá đáng. Bên cạnh mấy nghệ sĩ khác của Hoàng Thiên cũng rối rít phụ họa. Cung Húc, anh quả thật là quá ngang ngược không biết lý lẽ. Thật sự quá phận, lại có thể đùa bỡn với bộ đồ hàng hiệu như vậy sao? Cung Húc cười híp mắt, tâm tình rất tốt, "À được, nguyên lai like mấy người cũng cảm thấy tôi so với Lăng thiếu chết nhà mấy người mặc đồ hàng hiệu hơn hả?" "Không tệ, không tệ, rất tự biết mình mà." "Anh anh anh, Cung Húc hoàn toàn là một kẻ khó chơi." Một đám người nói nửa ngay, nhưng không chiếm được hay phản bác được phần nửa chỗ tốt nào. Tất cả đều bị hắn chọc giận đến gần chết. Lúc này, trong con ngươi của Vạn San san thoáng qua một tia tinh quang. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng lấy ra một cái điện thoại di động. Sau đó mở ra một đoạn video, "Cung Húc, chờ tôi đem đoạn video này phát lên trên mạng, nhìn anh còn có thể phách lối giống như bây giờ hay không a." Video mở ra, chỉ thấy trong hình, đoạn video của Vạn San san ghi lại từ đoạn Cung Húc dùng cà phê tạt vào người Lăng Thiếu Triết. Thấy vậy, một bên Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý đều đổi sắc mặt. Quá hèn hạ, lại có thể chơi đùa cất văn lấy nghĩa. Ngay tại thời điểm Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý một mặt lo lắng, Cung Húc chính là suy cười ra tiếng, một bộ biểu tình nhìn kẻ ngu ngốc mà nói, "Xách, chỉ dùng loại đồ chơi này liền muốn uy hiếp tiểu gia tôi sao? Tiểu gia còn có thể càng phách lối một chút, cô có tin hay không?" Nhìn thấy phản ứng của Cung Húc, Bản San san thoáng cái bối rối biểu tình đa ký cũng cứng ở trên mặt, dùng chiêu này tới uy hiếp người khác có lẽ còn tác dụng. Nhưng uy hiếp Cung Húc thì chấm hỏi, cái tên này hoàn toàn là nợ nhiều nhưng không đền người được. Heo chết không sợ bỏng nước sôi, danh tiếng đã kém đến mức tận cùng rồi, nơi nào còn sợ những loại vật này chứ? Cung Húc nhìn đông tử ở một bên nói, "Đi, lại đi mua cho tôi một chục cà phê tới đây, tiểu gia tạt thêm mấy lần nữa, để cho cô, chậm, chậm, quay." Đù, nghe nói như vậy, mấy tiểu nghệ sĩ Hoàng Thiên ở phía đối diện tất cả đều không dám thở mạnh một tiếng. Mặt của Lăng thiếu chết đều trắng bệch, ánh mắt không vui nhìn Vạn San San. Nếu không phải là người phụ nữ này tự cho là thông minh, hắn hiện tại làm sao sẽ giống như bây giờ không xuống đài được. Vạn San San vào lúc này cũng là bề đầu sứt trán. Cô ta làm sao biết được cung húc khó xử lý như vậy được? Quả thật là đao thương không chạm được, khó chơi a. Mắt thấy mọi chuyện đã náo đến không cách nào thu lại được. Bó tay hết cách, Vạn San San đột nhiên nghĩ đến tin đồn cung húc dường như rất kiêng kỵ người đại diện mới của hắn. Vì vậy bật thốt lên mà nói, "Cung Húc, anh dám sao? Nếu như bị người đại diện của anh biết được, tôi nhìn xem anh làm sao cùng hắn trả lời chuyện này a." Tiếng nói của Vạn San San rơi xuống, biểu tình của Cung Húc trong nháy mắt cứng ở trên mặt. Vạn San San vốn chỉ là thuận miệng thử xem Nhưng nhìn biểu tình của Cung Húc một cái, phát hiện mình lại bắt được điểm yếu của Cung Húc, nhất thời vui mừng quá đổi, nói tiếp, ha ha ha anh cứ phách lối A, tiếp tục phách lối A, không sợ bị người đại diện của mình biết thì cứ tiếp tục náo là tốt rồi. Trường 663, uy hiếp thất bại, Cung Húc bình sinh ghét nhất là bị uy hiếp, nhất là đồ vật mà hắn để ý nhất nữa, ánh mắt nhất thời giống như băng nhìn về phía vạn san san thế nào, sợ rồi hả? Không dám sao? Bạn San San giờ phút này như hoàn toàn đã yên tâm là có chỗ dựa chắc chắn nói tiếp. Hiện tại lập tức nói xin lỗi thiếu chết cổ chúng tôi đi. Nếu không tôi lập tức đem đoạn video này tung lên trên mạng đó. Đến lúc đó người đại diện của anh sợ là sẽ tức giận vô cùng nha. Tiểu Tình cùng Đông Tử đứng ở bên cạnh thấy vậy tất cả đều nóng nảy không thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Những người này thật sự là quá vô sỉ, lại có thể mang Diệp Ca ra uy hiếp Cung Húc. Điều Cung Húc quan tâm nhất chính là cách nhìn của Diệp Ca đối với mình. Hiếm khi nhìn thấy Cung Húc an quả đắng như vậy, tâm tình của Lăng Thiếu chết khá tốt, vô cùng thoải mái mà ngồi ở chỗ đó nói: "Thế nào, dáng vẻ của Cung thiếu gia thật giống như rất không tình nguyện a." "A, Cung Húc, không nghĩ tới anh cũng có ngày hôm nay. Tại lúc bầu không khí đầy rằng co, Đông Tử lanh mắt nhìn thấy một người đang đi về hướng của bọn hắn. Nhất thời ánh mắt sáng lên, giống như thấy được cứu tinh. Diệp ca, Diệp ca anh đã đến rồi, Tiểu Tình vừa nhìn thấy Diệp Bạch. Nhất thời mặt đầy ủy khuất, Diệp Oản oản quét mắt nhìn mấy người bên này hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Bản San san hai tay ôm ngực, đứng ở nơi đó đáp, người đại diện Diệp, anh tới thật đúng dịp, quản cho tốt nghệ sĩ nhà mình đi. Một người hai người, diễn xuất không được. Gây chuyện lại vô cùng tốt Tại đoàn kịch hoành hành ngang ngược Đùa bỡn người khác Tiểu tình nóng này không rứt Vội vàng đem toàn bộ quá trình nói một lần Diệp ca Không phải như vậy đâu Là bọn họ gây chuyện trước Cô gái này cố ý dùng chân vấp phải lạc thần Lạc thần mới có thể không cẩn thận đem cà phê thạt vào trên quần áo của lăng thiếu chít Sau đó bọn họ đòi hỏi muốn 800 ngàn Còn ép lạc thần lau giày cho hắn nữa Còn mắt nào của cô nhìn thấy tôi đưa chân ra vậy? Cũng đừng ngậm máu phun người như vậy chứ, ngược lại phải xem cung húc kia, cố ý đổ bỡn người khác, hướng thiếu chết của chúng ta tạt cà phê lên trên người. Tôi có video làm chứng đây." Vạn San San một mặt không có sợ hãi nói. Diệp Oản Oản nghe xong lời tiểu tình nói, ngay sau đó nhìn về hướng của cung húc, "Cậu cố ý hướng trên người của Lăng thiếu chết đổ cà phê hả?" Cung Húc vào lúc này ở nơi nào còn có phân nửa phách lối mới vừa rồi nữa. Nhìn thấy Diệp Oản Oản liền hoàn toàn ỉu xìu. Khẩn Trương đứng ở nơi đó, "Tôi, làm sao bây giờ? Diệp ca ghét nhất là hắn gây chuyện a." Bản San San nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Cung Húc, nhất thời càng đắc ý hơn, hướng về phía hắn qua qua điện thoại di động nói, "Cung Húc, nếu không muốn người đại diện của mình nhìn thấy thì nhanh chóng ngoan ngoãn nói xin lỗi đi." không nghĩ tới cung húc lại có thể thực sự giống như trong tin đồn vậy. Hắn ta lại có thể vô cùng sợ người đại diện này. Mặt của Lăng thiếu chết lộ vẻ giễu cợt, thản nhiên ngồi ở chỗ đó, chờ cung húc nói xin lỗi với chính mình. Lạc Thần gắt gao bạn cắn môi, tại, dù sao tất cả mọi bạn, chuyện đều là bởi vì gì? hắn mà ra. Nếu phải nói lời xin lỗi chắc cũng phải do hắn nói xin lỗi mới đúng. Vì vậy không nhịn được nữa đứng ra mở miệng nói, "Diệp ca, Chuyện này không có quan hệ gì với cung húc, là tôi." Vạn San San khẽ xì một tiếng, "Không thiếu được phần của cậu đâu. Cậu đương nhiên cũng phải nói xin lỗi rồi." Vạn San San nói xong nhìn về hướng của Diệp Oản Oản, "Nếu không chịu bảo nghệ sĩ nhà anh nói lời xin lỗi, tôi sẽ đưa đoạn clip này lên mạng. Người đại diện Diệp, anh nghĩ cho rõ ràng hậu quả nha." Dưới ánh mắt xem kịch vui của nghệ sĩ Hoàng Thiên, cùng tầm mắt khẩn trương hốt hoảng của Lạc Thần và cung húc, Diệp Hoàn hoàn không mang theo chút nào tâm tình mà nhìn Vạn San San. Sau đó, sắc mặt lãnh đạm mở miệng nói hai chữ: "Đang đi." Vạn San San, chấm chấm chấm, Lăng Thiếu Triết, chấm chấm chấm, Lạc Thần, chấm chấm chấm, Cung Húc, chấm chấm chấm. Hai người trong nháy mắt ngây ngốc đứng ở nơi đó, bao gồm cả Lạc Thần cùng Cung Húc cũng hoàn toàn ngây ngẩn. Nhất là Cung Húc, không cách nào tin được ngẩng đầu lên, dường như không thể tin vào tai của mình. Chương 664, tiểu gia tôi không sợ hãi, Diệp ca chẳng lẽ không phải nên để hắn nói xin lỗi à? Cung Húc đều đã chuẩn bị tốt tâm lý là bị mắng cẩu huyết đầy đầu. Kết quả không nghĩ tới Diệp Oản oản lại có thể sẽ là phản ứng như vậy. Không chỉ một chữ cũng không có mắng hắn, còn trực tiếp cự tuyệt yêu cầu của đối phương. Sắc mặt của Vạn san san nhất thời một trận thẹn quá thành giận nói: "Anh anh nói cái gì?" Anh có biết nếu đoạn video này được đăng lên đối với một người nghệ sĩ sẽ có ảnh hưởng như thế nào không? Anh là người đại diện mà có thể làm như vậy sao? Tôi sẽ cho anh một cơ hội, xin cứ tự nhiên, sau khi bỏ lại mấy chữ cũng không để ý đến phản ứng của đám người vạn san san. Diệp Oản Oản nhìn về phía Cung Húc cùng Lạc Thần mở miệng nói: "Hai người các cậu, qua đây." Vâng, Lạc Thần cùng Cung Húc ngơ ngác liếc nhau một cái, ngay sau đó đi theo sát Diệp Bạch. Hai tiểu trợ lý cũng đuổi sát theo. Sau lưng, Vạn San San giận đến giậm chân tại chỗ. Đáng chết, hắn có ý gì? Hắn thật sự cho rằng tôi không dám đăng sao? Vậy tôi liền đăng cho hắn nhìn. Vạn San San vốn là chuẩn bị tiết lộ cho mấy chủ báo bát quái trong giới giải trí. Nhưng dưới sự tức giận liền trực tiếp dùng tên của mình đem đoạn video đó đăng lên trên mạng. Bên trong phòng hóa trang, Cung Húc Khẩn Trưng không dứt mà gục đầu đứng ở nơi đó. Trong đầu nghĩ Xong rồi, xong rồi, Diệp ca nhất định sẽ cảm thấy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Cho nên muốn đơn độc đối phó hắn. Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý mặt cũng đầy lo âu. Diệp Oản Oản ngồi ở trên ghế trước bàn trang điểm, ngẩng đầu nhìn Cung Húc đang thấp thỏm bất an. Cung Húc bị nhìn càng thêm hốt hoảng, vẻ mặt đưa đám nói: "Diệp ca, tôi..." Lời còn chưa dứt, Diệp Oản Oản đã mở miệng nói: "Mới vừa rồi, làm không tệ." Tiếng nói của Diệp Oản Oản hạ xuống trong nháy mắt, cung húc nhất thời cả người đều ngây ngẩn đứng ở chỗ đó. Dường như không phản ứng kịp chuyện mà mình mới nghe được là cái gì. "Diệp ca anh mới vượt nói cái gì vậy?" Bịu Tình của cung húc ngơ ngác hỏi lại, đông tử đứng ở một bên hưng phấn mở miệng, "Húc ca, Diệp ca anh ấy đang khen anh đấy, khen anh làm không tệ a." Ánh mắt của cung húc nhất thời đỏ lên, sau đó gào một tiếng liền nhào tới trong ngực của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản nhất thời không có phòng bị, liền cứ như vậy bị người ôm. Người nào đó dù đã lớn và trưởng thành như vậy nhưng chỉ nghe một câu của Diệp Oản Oản liền như một chú cho con cọ cọ ở trên người của cô. Diệp Oản Oản một mặt không nói gì, vội vươn tay xách sau cổ hắn đem hắn đẩy ra rồi nói: "Đứng ngay ngắn cho tôi." Ồ ồ ồ, Cung Húc đứng thẳng người, mặt đầy vẻ cảm động, sau đó, nháy mắt một cái nói: "Diệp ca anh làm sao lại mềm mại như vậy?" Diệp Oản Oản nghẹn một cái. Mềm mại cái đầu anh a, may mắn mới vừa rồi đẩy hắn ra nhanh, nếu không thiếu chút nữa là lộ tẩy rồi. Đối với tiểu tử này thật sự là không có một giây phút nào có thể xem thường được mà. Diệp Oản Oản mở miệng đáp, mặc dù hành vi bảo vệ người nhà của cậu đáng giá để khen ngợi, nhưng hữu dũng vô mưu, làm việc xúc động, tôi đã nhắc nhở qua cậu bao nhiêu lần rồi. Ừ ừ ừ, tôi biết, tôi biết rồi, Diệp ca. Tôi thật sự rất vui vẻ a, đây là lần đầu tiên anh khen tôi làm tốt đấy. Cung Húc đã hoàn toàn đắm chìm ở trong tán dương của Diệp Oản Oản. Rõ ràng hoàn toàn không đem những lời mà Diệp Oản Oản mới nói để vào trong tai của mình. Diệp Oản Oản, Hoàng... chấm chấm chấm, Diệp Oản Oản không nói gì mà liếc nhìn chàng trai trước mặt. Nếu như vào lúc này phía sau hắn có cái đuôi, phòng Trừng đã lắc vui vẻ sung sướng rồi. Thấy Diệp Oản Oản không có trách cứ Cung Húc, Lạc Thần cùng hai tiểu trợ lý cũng thở phào. Đông Tử Lo Âu mở miệng hỏi: "Diệp ca, vậy đoạn video vạn san san quay lén kia làm sao bây giờ?" Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Cung Húc đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ kiêu căng phách lối của mình, mở miệng trả lời: "Cát, không cần bận tâm, tiểu sư của tiểu gia tôi đã quá tối rồi, còn sợ đen hơn một chút sao? Chỉ cần Diệp ca không giận tôi, tiểu gia tôi sẽ không sợ hãi." Chương 665, thật thật là đáng yêu. Nhìn thấy biểu tình cung húc không cho là nhục ngược lại cho đây là điều vinh quang. Diệp Oản Oản nhấc đầu không thôi mà nhéo mi tâm một cái rồi nói: "Chuyện này tôi sẽ xử lý, các cậu không cần quan tâm." Nghe nói như vậy, trái tim đang hồi hộp của Lạc Thần mới thoáng để xuống. Dù sao chuyện này đều bởi vì hắn mà ra a. Diệp Oản Oản nói xong, ánh mắt nhỏ nhìn về phía Lạc Thần. Lạc Thần Cảnh quay của cậu hôm nay có chuyện gì xảy ra vậy? Đạo diễn mới vừa cùng tôi nói qua, hai ngày này tiến triển cảnh quay của cậu rất không thuận lợi. Thần sắc của Lạc Thần tịch mịch con ngươi rũ xuống trả lời. Diệp ca, thật xin lỗi, vai diễn lúc diễn cùng Mạnh Tiểu Nhu xảy ra chút vấn đề. Tình cảm của vai diễn đúng là điểm yếu của tôi, tôi đã thử mô phỏng qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không cách nào dẫn tâm tình mình vào được. Diệp Oản oản nhéo mi tâm một cái. Lúc cô mới vừa nói chuyện cùng đạo diễn, đạo diễn cho cô nhìn hình ảnh Lạc Thần ăn. Vấn đề quả thật có chút lớn. Vai diễn này Lạc Thần đã trải qua vô số luyện tập. Diệp Oản Oản khẳng định không thành vấn đề, ai biết lại có thể xảy ra vấn đề này được. Tiểu tử mới 20 mấy tuổi, tại sao lúc diễn vai tình cảm lại xảy ra vấn đề? Không cần hắn mang nhiều tình cảm vào thì cũng không đến mức diễn lúng túng như vậy được. Cung Húc lẩm bẩm, thật vô dụng vai diễn đơn giản như vậy cũng diễn không được." Đông Tử nghe vậy khóe miệng co giật, "Hộc ca, loại thời điểm này anh nói ít mấy câu đi, anh cũng không cảm thấy ngại mang tiếng kỹ thuật diễn xuất của người trong nhà mình kém sao?" Diệp Oản Oản trầm ngâm rất lâu, Lạc Thần vẫn một mực im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Một lát sau, Diệp Oản Oản đứng lên, cởi áo khoác trên người ra, mở miệng nói, "Như vậy đi, cậu qua đây, chúng ta cùng diễn." Diễn thử sao? Lạc Thần ngẩn người. Muốn làm sao diễn đúng? Đúng không? Tôi diễn vai Mạnh Tiểu Nhu Thanh Thanh, cậu diễn vai của cậu." Diệp Oản Oản mở miệng. Một bên Cung Húc trợn to hai mắt, "Thanh Thanh không phải con gái sao?" Diệp Oản Oản, "Đúng thế, có chuyện gì sao?" Cung Húc, "Diệp ca, anh lại muốn diễn vai một cô gái sao?" Diệp Oản Oản, "Có vấn đề gì sao?" "Không có, không có, không có." Cung Húc liền vội vàng khoát tay một mặt nịnh nọt nói, "Diệp ca anh nói cái gì chính là cái đó, bởi vì đối với diễn xuất thật sự không có hứng thú." Nên Cung Húc liền tỏ vẻ chán đến chết mà ngồi ở trên ghế salon đối diện. "Bắt đầu đi." Diệp Oản Oản đi hai bước, đứng ở trước mặt của Lạc Thần. Giờ phút này, Diệp Oản Oản cởi áo khoác ra, trên người mặc cái áo lông màu xám, bên trong phối hợp với áo sơ mi trắng, tóc màu nâu nhạt nhìn qua dị thường mềm mại. Hết Tốt Lạc Thần sửng sốt một chút mới phản ứng lại được. Diệp Oản Oản nhắm mắt lại, 1 giây đồng hồ, 2 giây, giây thứ 3, lúc mở mắt lần nữa, hai con ngươi luôn luôn tỉnh táo lãnh đạm kia đã thay đổi. Vẻ ôn nhu giống như có thể đem người hòa tan, giống như hắn là cả thế giới cùng tất cả tín ngưỡng của cô. "A a thần," vẻ mặt của cô ngượng ngùng, khẩn trương, bất an, có thể chỉ thêm một giây nữa thôi liền sẽ lùi bước không tiếp tục nói nữa nhưng lại giống như rất dũng cảm có thể vì hắn mà bỏ ra tất cả. Cuối cùng, ánh mắt của cô rốt cuộc trở nên kiên định, "Ta thích ngươi." Lạc Thần chỉ cảm thấy trong đầu ầm một tiếng nổ vang. Hai gò má trắng nõn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được một chút xíu nóng đỏ lên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên bộ dáng lúc hắn 16 tuổi lần đầu tiên được con gái tỏ tình. Khi đó hắn luống cuống tay chân, hoàn toàn là dáng vẻ của tuổi trẻ đầy ngây ngô không người chú ý tới, ở hiện trường có người so với mặt của Lạc Thần còn muốn đỏ hơn nhiều. Cung Húc vốn đang nhàm chán nâng cằm lên, kết quả khi nhìn thấy Diệp Bạch diễn vai Thanh Thanh đối với Lâm Lạc Trần tỏ tình, cả người giống như cùng bị thiêu đốt. Rõ ràng là đàn ong, rõ ràng vẫn là hình tượng hoàn toàn tương tự, thậm chí ngay cả âm thanh đều là đàn ong, nhưng chẳng qua ánh mắt cùng biểu tình thay đổi mà thôi. Làm sao lại để cho hắn cảm thấy thật giống như hoàn toàn biến thành một người khác. Thật thật là đáng yêu. Chương 666, nhớ ký cảm giác mới vừa rồi. Cái gì thế, điên rồi sao? Hắn lại có thể cảm thấy một người đàn ông đáng yêu. Hắn cong rồi sao? Cùng Úc Vội vàng xoa xoa mặt, để cho mình thanh tỉnh một chút, nhưng tưởng tượng lại một màn mới vừa rồi kia, nhất thời lại đỏ mặt, ngay tại lúc Lạc Thần Cùng cuối cùng hai tiểu trợ lý đều tán phục Liên Miên. Diệp Oản Oản đã đổi lại gương mặt thanh lãnh trước sau như một. Hài lòng gật đầu một cái nói, rất tốt, sinh động hơn nhiều rồi đó, tâm tình đã hoàn mỹ thêm mấy phần rồi. Ngay vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, người của đoàn làm phim tiểu Trần đi vào thông báo, "Lạc Thần, cảnh quay của cậu chuẩn bị bắt đầu rồi, đi thôi, nhớ kỹ cảm giác mới vừa rồi." Diệp Oản Oản dặn dò. Ừ, nhạc thần rốt cuộc cũng phục hồi lại tinh thần. Không biết tại sao đột nhiên có chút không dám nhìn thẳng để xem xét kỹ thuật diễn xuất của Diệp Bạch. Vội vàng đi theo trợ lý đi, đi thôi, cùng đi xem một chút đi, dù sao cũng đã tới đây rồi. Thuận tiện học tập một chút, Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc mở miệng nói. Kết quả, Cung Húc một mực ngốc đứng ngơ ngác tại chỗ. Thế nào? Diệp Oản Oản vỗ một cái lên bả vai của Cung Húc. Cung Húc nhất thời giống như trạm điện nhảy cỡn lên. Diệp Oản Oản một mặt không hiểu, chấm chấm chấm, cung húc nuốt nước miếng, vội vàng mở miệng đáp, "À, không có, không có việc gì, tôi không sao a." Đệ, quả thật là gặp quỷ, gặp quỷ, hắn lại có thể tim đập thình thịch đối với một người đàn ông. Còn một mặt say mê tự sướng, hơn nữa người đàn ông này lại là Diệp ca, hắn quả thật chính là một cầm thú a, nguyên nhân nhất định là bởi vì quá lâu rồi hắn không có bạn gái a. Nhất định là như vậy. Nhất định là như vậy. Rất nhanh, cảnh quay Lạc Thần ở bên kia lần nữa bắt đầu. Bên cạnh các nhân viên làm việc cùng nhau trò chuyện, tựa hồ có lẽ như đối với Lạc Thần đã không còn ôm quá nhiều hy vọng. Mấy nghệ sĩ Hoàng Thiên một mặt giễu cợt chờ xem kịch vui. Diễn viên Mạnh Tiểu Nhu cùng Thanh Thanh Lương Nguyệt cũng hơi không kiên nhẫn rồi. 3, 2, 1, bắt đầu. Trong rừng cây, Mạnh Tiểu Nhu ngượng ngùng ngẩng đầu lên, mở miệng tỏ tình, "A a Trần, ta thích ngươi." Một giây kế tiếp, máy thu hình nhanh chóng cắt đổi quay qua quay biểu tình của Lạc Thần. Trong hình, biểu tình của Lâm Lạc Trần đầu tiên là khiếp sợ, ngay sau đó tràn đầy phức tạp, biết rõ nàng là đệ tử phe đối địch, biết rõ nàng không phải là Thanh Thanh, nhưng vẫn không điều khiển được tình cảm của mình đối với cổ nàng. Đại ma đầu đã đoạn tình tuyệt với yêu đương, giờ phút này lại hiếm thấy lộ ra vẻ ngây ngô thuộc về thiếu niên lộ ra một mặt chân thật của hắn. Sắc mặt của Tống Kim Lân vẫn một mực nghiêm túc nhìn chằm chằm máy quay phim. Giờ phút này trên mặt sệt qua một vẻ kinh ngạc, sau đó phản ứng lại, kêu một tiếng, "Rất tốt, quá." Lạc Thần đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cúi người cảm ơn tất cả mọi người, "Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người." "Không có việc gì, không có việc gì." Loại chuyện diễn xuất này, ai có thể một mực giữ tốt trạng thái được. "Đúng vậy, mới vừa rồi diễn rất tốt a." Cố gắng lên nha, mọi người rối rít khích lệ. Diệp Oản Oản biết Lạc Thần không giỏi giao tiếp với người khác, cho nên có dặn dò Tiểu Tình cùng người bên đoàn làm phim quan hệ tốt một chút. Mặc dù mấy ngày nay một mực ăn, mọi người cũng có chút nóng nảy, bất quá ấn tượng của mọi người ở đoàn làm phim đối với Lạc Thần cũng không tệ lắm, cho nên cũng không quá để ý. Vào lúc này, Tiểu Tình đã dựa theo lời dặn dò của Diệp Oản Oản, thông minh mà mở miệng nói: Mọi người cực khổ rồi. Hôm nay Lạc Thần mời khách, chúng ta đến phỉ thúy các ăn nhé. Còn có một chút quà nhỏ, xin mọi người nhất định phải nhận lấy. Có ăn lại có uống, mọi người nhất thời không phản đối, rối rít cười ha ha cảm tạ. Vạn San san cắn răng nghiến lợi nhìn đám người Lạc Thần, sau đó liếc nhìn Oa Bu càng ngày càng nhiều lời bình luận. Cười lạnh một tiếng, đám người này thật đúng là heo chết không sợ bỏng nước sôi. Tôi cũng không tin bọn họ có thể chịu nổi được áp lực từ dư luận. Dám không công khai xin lỗi. Chương 667. Muốn lấy, Vạn San San lấy lòng nhìn về phía Lăng Thiếu Triết. Thiếu Triết, anh đừng nóng giận, đợi em đi sắp xếp người đem chuyện này làm tăng độ nóng lên. Sẽ có người giúp anh xả ra cơn tức này. Anh chờ hắn bị chửi chết đi. Cùng loại con ông cháu cha không có phẩm chất này so đo. Quả thật chính là hạ thấp cấp bậc của anh a. Nghe nói như vậy, sắc mặt đen nhá của Lăng thiếu chết mới hơi hỏa hoãn mấy phần. Mặc dù cùng là tiểu sinh mới, nhưng danh tiếng cùng tiếng đồn của Cung Húc so với hắn hơn không phải là một chút. Người là con ông cháu cha như thế sớm hay muộn cũng sẽ đem hắn đùa chơi tới chết mất. Tiểu Tình đang bận rộn lấy lòng mọi người, tặng quà cho nhân viên làm việc, Diệp Oản Oản tự mình đi tới trước mặt người quay phim. Tiểu Trần Mấy cái thang thuốc này cô thử xem, tình huống của cô cùng bạn gái của tôi không sai biệt lắm. Mỗi tháng mấy ngày đó đều đau dữ rồi, sau đó tìm một lão trung y rất có kinh nghiệm bốc toa thuốc này. Rất có tác dụng, cô có thể thử nhìn một chút. Thật ra thì dịp oản oản là từ phía Tôn Bạch Thảo kia mà hỏi tới. Tôn thần y tự mình kê đơn thuốc đương nhiên không có khả năng có lỗi rồi. Người của đoàn làm phim tiểu Trần nhìn thấy người đàn ông dung nhan tuấn mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ lên, "A, chuyện này, cái này sao được?" Rất cảm tạ, Diệp Oản Oản không thèm để ý mở miệng đáp, "Không có gì, một cái nhấc tay mà thôi." Huống chi coi như là cảm ơn, cũng nên là tôi cảm ơn cô mới đúng. "Cảm ơn cô đã chiếu cố đối với Lạc Thần." Người của đoàn làm phim nhìn qua như là người làm việc vặt, nhưng quản được tất cả chuyện vặt của cả đoàn phim, có thể điều động được thành viên phân phát vật phẩm đi các nơi, đủ loại công việc hàng ngày có thể nói là tai nghe tám phương, mắt nhìn xung quanh. Hôm nay Tiểu Trần đã giúp được cô không ít chuyện, mặc dù lúc Vạn San San bới móc chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng lúc đó Tiểu Trần chính đã cầm điện thoại di động của mình quay hình ghi lại. Vừa vặn quay đúng toàn bộ quá trình Vạn San San khi dễ Lạc Thần. "Không cần cảm ơn á, có thể giúp được anh là tốt rồi. Tôi cũng nhìn không được bọn họ khi dễ người khác." Tiểu Trần ngượng ngùng mở miệng, sau đó Trong con ngươi tràn đầy thần sắc tiếc nuối, lần đầu tiên cùng người đại diện dịp này gặp mặt là tại thời điểm nghi thức mở máy. Khi đó cô bởi vì đau đến mức sống không bằng chết. Nhưng khi đó lại vô cùng bận rộn, căn bản không đi được, hơn nữa cô cũng chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim. Chỉ có thể gắng gượng, chỉ có Diệp Bạch cũng không biết suốt cuộc là như thế nào phát hiện ra chuyện cô đau bụng kinh. Yên lặng để cho trợ lý của mình đưa cho cô một ly nước ấm. Nước đường đỏ cùng thuốc giảm đau, còn để cho trợ lý giúp mình chia sẻ công tác với cô. Lúc đó cô con miệng nó liền một cái ý nghĩ, muốn lấy ai, chàng trai cực phẩm như vậy, đáng tiếc đã có bạn gái. Cách đó không xa, Cung Húc nhìn người của đoàn làm phim Tiểu Trần bị Diệp Oản oản dụ cười tươi như hoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cỡ đỏ bừng, trong lòng không hiểu sao lại có chút không quá thoải mái. Không phải chỉ là một người nho nhỏ của đoàn làm phim thôi sao? Tại sao phải tốt với cô ấy như vậy a? Kiệt là, nếu nhàn rỗi như vậy, không bằng tới rỗ hắn đi a." Cung Húc đang lẩm bẩm, bên cạnh tiếng bước chân truyền tới, Cung Húc Lạc Thần muốn nói lại thôi. Nhìn người tới, Cung Húc lập tức lại biến thành một con gà trống trong trạng thái chiến đấu. "Làm sao vậy? Chuyện mới vừa rồi." Lạc Thần dừng một chút, "Cảm ơn anh." Cung Húc nhất thời đôi bàn tay xoa xoa cánh tay, sắc mặt không được tự nhiên. Đừng có dùng ánh mắt thành tâm như vậy nhìn tôi. Tôi không phải là vì cậu mà làm chuyện này đâu. Tôi biết nhưng vẫn nên nói lời cảm ơn." Vẻ mặt Lạc Thần trịnh trọng mở miệng nói. "Đang nói gì vậy?" Thấy Diệp Oản Oản đi tới, Cung Húc lập tức không kịp chờ đợi mở miệng, "Diệp ca, anh chừng nào thì cùng diễn với tôi, giúp tôi nhập đúng vai diễn của mình." "Diệp Oản Oản, tôi diễn, cậu không tiếp nổi đâu." Trong nháy mắt Cung Húc bị đả kích đến khuôn mặt nhỏ nhắn sụp xuống. Kỹ thuật của tôi kém như vậy à? Chương 668, quan hệ rất tốt, cậu nghĩ sao? Còn chưa có học đi được, liền muốn chạy sao? Diệp Oản oản liếc hắn một cái. Kịch bản tôi đưa cho cậu, cậu đã xem qua rồi sao? Vừa nhắc tới kịch bản, cặp mắt của Cung Húc lập tức sáng lên, nhìn rồi nhìn rồi, tôi đi a, quá tuyệt vời, cái kịch bản kia quả thật như là vì chính tôi mà chế tác riêng ra a. Nhân vật nam chính quá tuấn tú có phải hay không? Đẹp trai, rõ ràng là một người con nhà giàu không học vấn không nghỉ nghiệp. Diệp Oản Oản, thích là tốt rồi, cùng húp gấp gáp mà thúc dục, Diệp ca, chúng ta lúc nào bắt đầu quay a? Tôi đều đã không thể chờ đợi được nữa rồi a. Diệp Oản Oản nghe vậy, ánh mắt lóe lên, không có nhanh như vậy đâu. Cậu trước tiến hành những công việc khác, còn có bộ phim mà công ty an bài kia nữa. Bộ này không gấp, à Tại sao à, tôi muốn quay bộ này trước a. Cùng húc lầu bầu, vốn là Diệp Hoàn Hoàn chuẩn bị kéo đầu tư tới tìm diễn viên để quay bộ phim này. Với danh tiếng của Hoàn Câu, muốn kéo đầu tư không phải là việc khó gì, nhưng là gần đây cô nhận được tin tức, cháu ngoại trữ Hồng Quang đang âm thầm hỏi thăm cùng chú ý đến truyền thông Quang Diệu. Hơn nữa còn thường xuyên ra vào phòng làm việc của trữ Hồng Quang. Sợ là đã theo dõi Quang Diệu Nếu chậu béo bở không trong người ngoài, đến lúc đó bộ phim này, tại sao cô không dùng vốn của chính mình quay? Đây là lá bài tẩy lớn nhất của cô a, không thể nhanh như vậy lại đưa ra được. Diệp Oản Oản, chờ cậu đem kỹ thuật diễn của cậu luyện đến đạt tiêu chuẩn rồi lại nói, coi như cô có thể dựa vào kỹ xảo đi dẫn dắt nghệ sĩ nhập vai diễn. Nhưng tiền đề cũng muốn diễn viên có bản năng cùng ý thức không phải nói bất kỳ một người bình thường nào cô cũng có thể làm cho hắn đột nhiên biết diễn. Cái kia không thực tế, trái táo làm sao có thể mọc ra từ cây quất tử được. Đạo lý này giống nhau a, kiến thức cơ bản của Cung Húc quá kém, cho hắn thêm một chút thời gian cũng ổn thỏa hơn. Vậy cũng tốt, Cung Húc ngoan ngoãn gật đầu, sau đó cố ý nhìn về hướng Lạc Thần. Trái táo nhỏ này có gì đặc biệt hơn người đâu? Diệp Ca đích thân lựa chọn kịch bản mới cho hắn nha ha ha. Tối nay công ty tụ họp, cậu hiện tại cùng tôi và Lạc Thần cùng nhau đi, được không?" Diệp Oản Oản hỏi, Cung Húc liền vội mở miệng, "Cùng nhau cùng nhau, dĩ nhiên là cùng đi với Diệp ca rồi." Ngày trước những buổi tụ họp công ty kia đối với hắn mà nói quả thực là buồn chán. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đi, nhưng có Diệp ca dĩ nhiên không giống nhau. "Được, vậy đi thôi." Nửa giờ sau, quầy rượu, vào lúc này trong quán rượu đã có không ít người đến. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản qua tới nơi, rối rít đi tới chào hỏi, "Tổng thanh tra, Diệp tổng thanh tra, Diệp ca ngài ngồi chỗ này đi." Diệp Oản Oản lần lượt gật đầu, sau đó ngồi xuống vị trí ghế salon đối diện, cùng Úc Cung Cùng Lạc Thần một trái một phải. Mặc dù sau đó cô lần lượt tiếp lấy không ít nghệ sĩ, nhưng địa vị so với Lạc Thần cùng Cung Húc bất đồng. Cung Húc không cần phải nói, Lạc Thần dù sao cũng là nghệ sĩ đầu tiên do cô tự tay mang đi a. Diệp Oản Oản mới vừa ngồi xuống, tiếng chuông điện thoại di động reo lên, là điện thoại của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ, alo, Diệp Bạch đang ở chỗ nào vậy? Diệp Oản Oản, Lam Pha quán, công ty tụ họp, thế nào? Hàn Thiên Vũ, trùng hợp như vậy sao? Tôi đang ở gần đây, vừa vặn có chuyện tìm cậu thương lượng, có tiện nếu tôi tới đó không? Diệp Oản Oản, dĩ nhiên, hoan nghênh vô cùng. Hàn Thiên Vũ, a, tốt lắm. 5 phút nữa tôi sẽ đến nơi. Diệp Oản Oản, ok, bên cạnh cung Húc lỗ tai đều đã dựng lên. Diệp ca, ai vậy? Hàn Thiên Vũ, Diệp Oản Oản trả lời. Cung Húc lầu bầu, a, Diệp ca, quan hệ giữa anh cùng Thiên Vũ ca rất tốt nha. Hắn rõ ràng đã có người đại diện của mình rồi a. Tại sao có chuyện lại thích tìm anh thương lượng vậy? Chương 669, đi đâu đều sẽ mang tôi theo, ghét nhất là Hàn Thiên Vũ còn rất thích đùa nói muốn Diệp Ca đi làm người đại diện của hắn. Nếu so với Lạc Thần thì cũng còn may hắn hơn ở vài điểm. Nhưng Hàn Thiên Vũ, hắn thực sự không sánh bằng a. Hắn quá rõ ràng Diệp Ca có bao nhiêu tán thưởng đối với Hàn Thiên Vũ. Tên kia quả thực là toàn năng 10 phần, danh tiếng lại tốt đến không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Diệp Ca thật sự bị Hàn Thiên Vũ đào đi. Vậy hắn làm sao bây giờ? Tí tách thử dịp dịp oẳn oẳn đi ra ngoài gặp Hàn Thiên Vũ. Cung Húc hướng về phía Lạc Thần nói: "Ngốc tử, qua đây." Lạc Thần nghiêng một bên đầu ánh mắt hầu nghi, cung Húc một tay đem người nắm chặt lôi qua. Ở bên tai Lạc Thần nhỏ giọng mở miệng: "Cậu nói xem Hàn Thiên Vũ đối với Diệp Ca ăn cần như vậy, có phải muốn được khoét nền tảng hay không?" Lạc Thần cau mày đáp: "Bọn họ chỉ là ba en bè mà thôi, cậu làm sao lại ngu như vậy?" Nếu ngày nào đó Diệp ca không cần cậu nữa, tôi nhìn xem cậu có thể làm gì được. Ý đồ của Cung Húc hiện tại là lôi kéo thêm một đồng minh cho mình. Kẻ thù của kẻ thù là bằng hữu không phải sao? Lạc Thần sắc mặt nghiêm túc, Diệp ca sẽ không làm chuyện đó đâu. Cung Húc, cậu dựa vào cái gì cảm thấy Diệp ca sẽ không làm? Cậu cảm thấy cậu có chỗ nào có thể so sánh được với Hàn Thiên Vũ sao? Lạc Thần, Diệp ca đã đáp ứng, chỉ cần tôi nguyện ý đi theo anh ấy. Anh ấy đi nơi nào, đều sẽ mang tôi theo." Sắc mặt Cung Húc ngẩn ngơ, nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang. Diệp Ca lại có thể đối với Lạc Thần nói qua lời cam kết như vậy sao? "Ha ha ha, Cung Húc, chúc mừng cậu a, lại nổi danh rồi." Cung Húc đang bị đả kích, Đường Tinh Hỏa một bên cười một bên đặt mông ngồi xuống ở bên cạnh Cung Húc. Vạn San San đang đoạn kia lên oay bua, hoàn toàn cũng không cần nói gì, càng không cần đến tùy quân. Vừa mới post lên đã được một lượng lớn bình luận cùng lượt xem khổng lồ làm cho đoạn clip đó ai ai cũng biết đến. Những người không phải là fan của Lăng thiếu chết bình luận nhanh nhất. Cộng thêm người đi đường không nhìn nổi cảnh tượng đó, trong nháy mắt tiếng mắng chửi hội tụ với nhau. Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến cung húc đều gây ra thanh thế thật lớn. Quả thực là một người nổi tiếng trong giới giải trí, nói đến giá trị cừu hận, hắn cũng được coi là phần độc nhất trong giới giải trí. Vãn san san, tôi vốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, nhưng có mấy người, thật sự là khinh người quá đáng. Video phía dưới Weibo vô số tiếng mắng. Mẹ nó, quả thực là quá khinh người. Làm sao lại có loại người ngu ngốc như thế này chứ? Đồ não tàn, tại sao thứ người chỉ có thể lấy tiền đánh người? Thủ phi ép người còn có thể tiếp tục tồn tại ở trước mặt cung chúng như vậy. Bầu không khí trong giới chính là bị thứ người như vậy làm cho tồi tệ hơn nhiều đó. Nói xin lỗi, Hướng Lăng thiếu chết nói xin lỗi đi. San san vậy mới tốt chứ, nên đưa thứ người như vậy ra ánh sáng. Yên tâm chúng ta tất cả đều đứng ở phía lẽ phải. Cung Húc mang theo fan của anh cút ra khỏi giới giải trí đi. Ngươi nói đùa sao? Cung Húc người ngu ngốc này còn có fan? Loại ngu ngốc này không phải là dựa vào chuyện bị người khác chửi mà lên được vị trí này sao? Nhìn trên mạng chê ngợp bầu trời lên án cùng tiếng mắng. Đường Tinh Hỏa chặt lưỡi chậc chậc, cậu xem đi a, giá trị cửu hận bùng nổ mạnh mẽ, thời điểm mỗi lần mọi người chửi cậu đều vô cùng hài hòa đồng tâm hiệp lực đó có thấy hay không? Trong phòng bao những người khác cũng đều thấy được đoạn Weibo mà Vạn San San đăng lên. Vào lúc này đều đang sôi nổi nghị luận, mọi người cũng biết cung húc không bao giờ quan tâm đến loại chuyện này. Thuận miệng chế nhạo mấy câu, Hốc ca nghiu bước a, mỗi lần chuyện liên quan tới anh tất cả đều là trang đầu nha. Vãn San San có phải có bệnh hay không? Ần oán giữa hai người cùng húc cùng Lăng Thiếu Triết, cô ta ở giữa nhảy vào làm cái gì cơ chứ? Nhất định là vì muốn được nổi tiếng theo rồi. Cùng Húc anh đừng phản ứng lại với thứ người như vậy. Cùng Húc hừ lạnh một tiếng, cô ta là ai vậy? Hắn nổi giận với cô ta làm gì? Nhưng Cùng Húc vẫn còn có chút lo âu nhìn về phương hướng của Diệp Bạch. Thấy thần sắc Diệp ca của hắn vẫn đang như thường mà nói chuyện với Hàn Thiên Vũ. Hoàn toàn không có dấu hiệu sinh khí mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi thở phào nhẹ nhõm trong lòng lại có một loại cảm giác mất mát trước nay chưa bao giờ có lan ra cả người. Nếu như Lạc Thần bị mắng như vậy, Diệp Ca khẳng định từ sớm đã bắt đầu rộn rành tìm cách giúp đỡ rồi. Nhưng hắn bị chửi, Diệp Ca lại không có phản ứng chút nào. Chương 670. Lũ đồng tiền đại gia ngươi a cầu gạo. Đối với Diệp Ca mà nói Hắn rốt cuộc được coi như là gì vậy? Diệp Bạch có coi hắn là nghệ sĩ mà mình đào tạo sao? Hay vẫn là chỉ muốn lừa gạt hắn, coi hắn là một người con nhà giàu cho nên chưa bao giờ nghĩ tới muốn hao tốn sức lực trên người của hắn. Đáng chết, hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy a? Hắn vào giới giải trí này chẳng qua chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Lại chưa từng nghĩ tới sẽ thực sự theo nghề này, tiếp cận Diệp Bạch đều chỉ vì mứt hoa nhỏ của hắn. Đúng. Hắn là vì mứt hoa nhỏ a." Cung Úc nhanh chóng bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Cố gắng tự nói với mình như vậy, nhưng tại sao hiện tại hắn ngày càng suy nghĩ những thứ chuyện loạn thất bát tao kia chứ? Còn mứt hoa nhỏ của hắn đã bao lâu rồi hắn không có nghĩ qua. Cung Úc phiền não không dứt mà rót đầy tràn một ly rượu. Uống một hơi cạn sạch, trong phòng khách, mọi người đều đang vô cùng náo nhiệt ca hát, có nữ nghệ sĩ Ân cần đi tới trước mặt Diệp Bạch náo loạn muốn cùng hắn hợp ca hát bài lúm đồng tiền. Lúm đồng tiền, lúm đồng tiền đại gia ngươi a. Sắc mặt của cung húc cả tối nay luôn âm tình bất định, cảm thấy ai cũng đều không vừa mắt. Nguyên tắc của Diệp Oản Oản là đối với tất cả các nghệ sĩ đều sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Bởi vì hắn bây giờ là Mạc Nam Trang, cho nên đối với nữ nghệ sĩ càng muốn tránh hiềm nghi, cho nên khéo léo từ chối. Nhưng vào lúc này bầu không khí vừa vặn vô cùng sôi động. Mọi người đương nhiên không nguyện ý thả hắn đi, ồn ào lên nói, Diệp ca, hát một bài, hát một bài mà, hoặc là anh thích bài hát gì, hát cái khác cũng được a. Diệp Oản oản không cưỡng được, liền tiện tay chọn một ca khúc, sau đó gọi Lạc Thần người đang ở trong góc cả một đêm đều không nói lời nào. Lạc Thần, tôi nhớ được bài này cậu cũng thích, cùng nhau hát được không? Đứa nhỏ này thật sự là quá hướng nội rồi. Công ty nhà mình tụ họp cũng ngồi yên tĩnh như vậy. Lạc Thần nghe vậy, ánh mắt nhất thời hơi hơi tỏa sáng, có chút tụ sủng nhược kinh, không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ nhớ đến, gật đầu một cái đi tới phía có micro, hai người cầm micro lên, Diệp Oản Oản lên tiếng hát trước nấu, thần thanh máu nhiệt một chén canh, tinh cùng khổ vào hiệp cốt, ánh đao kiếm ảnh bên trong phẩm mấy phần, nhân thế chìm nổi, Lạc Thần theo sát mở miệng, nói, "Chớ vội chớ dừng chớ xoay người, không thể buông tha chớ bàn về đường về." chứ có hỏi, có ai đợi, Diệp Oản Oản, đối đãi với ta xé ra nửa dạm cái này thần hồn càn khôn. Ba thước thanh quang luân chuyển tẩy bụi mù, uống rượu mạnh nhất, yêu đẹp nhất người, nhìn biển rộng vân cao cỡ sóng sinh, giọng hát khàn khàn rõ ràng của Diệp Bạch, dù chỉ tùy ý ngồi dựa ở trên ghế salon với cái dáng vẻ lười biếng tùy ý kia. Đáy mắt lưu quang chuyển động, như có thể chiếu sáng chói cả dải ngân hà. Rõ ràng là đang ở trong phòng khách quẩy rượu lại phảng phất như ở rừng trúc sa mạc lớn. Lạc Thần sợ sệt trong chốc lát, nhưng vẫn chậm một nhịp mới tiếp nối lời hát, người ta nói giang hồ dâng lên nhiều nhất không sợ người. Tới ba tiền rượu nóng mua tâm hồn của ta. Giáo sơn xuyên điên đảo, giáo trời long đất lở, thiên địa này ta tới chống đỡ. Nhanh bình sinh, một khúc hát xong, toàn bộ tiếng vỗ tay như sấm động. Lợi hại lợi hại rồi. Không hổ là kim bài tổ hợp, phối hợp quá ăn ý cùng húc loạn cho loạn choạng mà trên đến chọn bài hát. Lên, tôi muốn chọn bài hát. Ta muốn, ngươi tại bên thân ta. Ta muốn xem ngươi trang điểm. Đêm này phong nhi thổi. Thổi lòng ngứa ngáy, ta cô nương, thời gian quá rất dài. Ta cô nương, ngươi ở phương nào? Mắt thấy trời sáng, đều do đêm này sắc. Liêu nhân điên cuồng, ta muốn hát bài hát yên lặng đêm ngươi nghĩ. Ta cô nương, trong phòng bao tất cả mọi người cơ hồ đều chố mắt nhìn nhau. Tình huống này của Cung Húc là gì a? Phong cách không đúng, thất tình, thất tình, ngươi nói đùa đây, Cung Húc sẽ thất tình sao? Híc, cũng vậy. Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm mặt của Cung Húc, như có điều suy nghĩ chợt lên cằm, bén nhạy phát hiện, cái tên này có cái gì không đúng a? Ánh mắt nhìn lấy Diệp Bạch có cái gì đó không đúng lắm. Đường Tinh Hỏa đảo mắt trợn tròn, sau đó lớn tiếng mở miệng nói, "Ai ai, ca hát có ý gì a?" Chúng ta tới chơi trò chơi đi a. Mọi người có muốn chơi lời thật lòng đại mạo hiểm không? Chương 671, cậu có khả năng cong rồi, cậu muốn thế sao? Lời đề nghị của Đường Tinh Hỏa được sự nhất trí đồng ý của mọi người. Sau đó họ rối rít tiến tới. Không chơi đâu, tôi muốn ca hát, cùng Húc Dữ vựng ý niệm muốn cùng Diệp Oản Oản cùng nhau hát bài lúm đồng tiền. Đường Tinh Hỏa một mặt không nói gì, Lúc mới vừa rồi có cô gái muốn cùng Diệp Bạch hát cùng nhau. Thằng cha này còn chê lên chê xuống nói gì mà lúm đồng tiền đại gia ngươi. Hiện tại chính mình lại muốn hát, thật không còn lời nào để nói mà. Diệp ca, theo tôi cùng nhau ca hát đi mà, tôi muốn hát lúm đồng tiền. Diệp oản oản đáp, tôi không biết, nhất thời cung úp thể hiện một bộ dạng chịu đựng đầy biểu tình ủy khuất. Gạt người, anh theo cái ngốc tử này hát nhưng đều không muốn cùng tôi hát là sao? Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mắt liếc bộ dáng say khướt của Cung Húc, đem chén rượu trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó móc ra một viên thuốc giải rượu, lột vỏ, nhét vào trong miệng của hắn. Cung Húc: "A, cái gì vậy?" Diệp Oản Oản đáp: "Thuốc giải rượu, ăn ngon a." Ánh mắt của Cung Húc sáng lên, ai oán mới vừa rồi hiện lên nhất thời tất cả đều biến mất. Chợt nghiêng đầu hướng về phía Đường Tinh Hỏa nhìn lại rồi nói: "Đường Tinh Hỏa, cậu mới vừa nói muốn chơi cái gì đúng không?" Tới chơi tới chơi thôi. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa càng thêm quỷ dị, chỉ một viên đường liền giải quyết được cung húc rồi sao? Chấm chấm chấm, người anh em của tôi ơi, cậu có khả năng cong rồi, cậu muốn thế sao? Rất nhanh, mọi người bắt đầu chơi trò thật lòng đại mạo hiểm. Đường Tinh Hỏa là một trong các cao thủ, lần đầu tiên liền rút trúng đại vương, ngay sau đó chọn trúng cung húc. A ah, ha ah, ah, ha, cung húc, lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Đường Tinh Hỏa đắc ý thoáng nhìn qua lá bài trong tay. Tâm tình của Cung Húc rất tốt sau khi ăn viên kẹo kia. Lời thật lòng đi. Con ngươi của Đường Tinh Hỏa chuyển động, một cái tay nâng cầm lên, kéo dài âm thanh mở miệng nói: "Cung Húc à, tôi hỏi cậu một vấn đề rất nghiêm túc, cậu nhất định phải nghiêm túc trả lời tôi nha, hơn nữa nhất định phải nói thật." "Vấn đề gì?" Cung Húc không nhịn được nhìn bộ dáng vòng vo này của hắn. Còn không có trò chơi gì là hắn không chơi nổi a. Đường Tinh Hỏa lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sau đó mở miệng yếu ớt nói: "Cậu thích đàn ông không?" Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người đều làm một trận ồn ào cả lên. "Phốc, Đường Tinh Hỏa, cậu đang đặt vấn đề gì đây a? Cậu lại có thể hoài nghi xu hướng giới tính của Cung Húc sao?" Sắc mặt của Cung Húc đen như đáy nồi. "Đường Tinh Hỏa, cậu con mẹ nó là đứa ngu ngốc sao?" Đường Tinh Hỏa kiên nhẫn không bỏ tiếp tục truy vấn, "Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đấy." Cung Húc nhìn hắn chằm chằm đáp, "Thích đại gia ngươi a, tiểu gia thích mỹ nữ mỹ mạo da trắng chân dài. Biết chưa, Đường Tinh Hỏa, cậu con mẹ nó có phải là thầm mến tôi hay không?" Đường Tinh Hỏa, "Khụ, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, để tránh làm cho quá rõ ràng." Đường Tinh Hỏa cố ý đợi mọi người chơi qua mấy vòng. Sau đó, rốt cục cũng tìm được một cơ hội thích hợp rút chúng Diệp Oản Oản. Hai con ngươi sáng loáng của Đường Tinh Hỏa nhìn chằm chằm Diệp Bạch người có gương mặt mà nam nữ đều thích kia. "A, tướng mạo này của Diệp Bạch thật sự là rất nguy hiểm a." Không đợi Đường Tinh Hỏa nói chuyện, Diệp Oản Oản trực tiếp lựa chọn, lời thật lòng, mặc dù đối với cô mà nói, lời thật lòng cũng rất nguy hiểm, nhưng đại mạo hiểm càng làm bậy hơn. Đám người này chơi quá điên mà. Nghe được Diệp Oản Oản lựa chọn lời thật lòng, Đường Tinh Hỏa tỏ vẻ hợp ý của hắn a. Vì vậy, xoa xoa tay mà mở miệng hỏi, "Ai, vừa vặn, Diệp ca a, tôi rất muốn hỏi anh một vấn đề." "Vấn đề gì?" Diệp Oản Oản không nhanh không chậm mở miệng nói. Đường Tinh Hỏa đầu tiên là nhìn về hướng của cung hồ. Ngay sau đó sờ lên cằm, ung dung mở miệng nói, "Hôm nay tại chỗ này có nhiều sói ca cùng tiểu thịt tươi như vậy, Nếu để cho anh lựa chọn một người để làm chuyện mà người gay mới làm mà nói thì anh sẽ chọn ai? Diệp Oản Oản, con mẹ nó, đây là cái vấn đề quỷ gì a? Chương 672, rốt cuộc chọn ai? Cái gì gọi là chọn một người làm chuyện gay? Cái vấn đề này quả thật là đã đổi mới giới hạn cuối cùng của Diệp Oản Oản rồi. Phản ứng của Lạc Thần rõ ràng lớn nhất, sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Hàn Tiên Vũ đứng bên cạnh Diệp Oản Oản, ngón tay cầm ly rượu dừng một chút. Ánh mắt của Cung Húc xoạt một cái chừng chừng mà nhìn về phía của Diệp Oản Oản. Không nháy mắt một cái nào cả. Đường Tinh Hỏa tiện thể hề hề mà cười một tiếng, hoàn toàn là biểu tình không e sợ thiên hạ bất loạn. Cố ý nhấn mạnh một câu, "Diệp ca, phải là vào hôm nay ở tại chỗ này trong những người này chọn một người nha." Tất cả mọi người đều là một trận ồn ào cả lên. Có một vài tiểu thịt tự trực tiếp hướng về phía Diệp Oản oản đưa lên ánh mắt quyến rũ. Diệp ca, chọn em, chọn em a. Qua một bên đi, tôi cảm thấy Diệp ca càng thích tôi với loại hình đàn ông này mới đúng a. Thấy mấy người đàn ông kia đều ồn ào cả lên, các cô gái không nhịn được, ta đi a, các anh những người đàn ông này có còn liêm sỉ hay không hả? Còn nữa, bằng cái gì chỉ có thể lựa chọn đàn ông a. Đúng vậy, Đường Tinh Hỏa anh đang làm cái gì vậy? Vấn đề là tại sao không thể là từ trong mấy người con gái lựa chọn một người làm bạn gái chứ? Không công bằng, thấy các cô gái đều bắt đầu than phiền mình. Đường Tinh Hỏa một mặt vô tội, nhún vai, "Các cô nếu muốn hỏi vấn đề này, như thế các cô chờ lát nữa chính mình tự hỏi đi. Bất quá tôi phải nhắc nhở các cô một câu nha, địa ca của các cô là người đã có bạn gái, cho nên a, chớ suy nghĩ lung tung nữa nha." Nghe được lời của Đường Tinh Hỏa, Mấy cô gái ở đây nhất thời một trận gào thét bi thương. Cái gì? Diệp ca đã có bạn gái sao? Ai ai ai, nói điểm chính nói điểm chính a. Diệp ca, anh vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi đâu đấy. Nhanh chọn người nhanh chọn người. Đường Tinh Hòa gấp gáp mà thúc dục, thấy mọi người đều nhìn mình chằm chằm, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ mở miệng nói một câu, tôi không làm chuyện gay. Đường Tinh Hòa cười hắc hắc nói, tôi biết tôi biết. Cho nên tôi nói là nếu như mà, nếu như không trả lời, thì phải phạt 3 ly rượu nha. Cái Đường Tinh Hỏa này, tối nay phát bệnh thần kinh gì vậy a? Diệp Oản Oản nhấc đầu không thôi mà nhéo mi tâm một cái. Ánh mắt nhìn lướt qua toàn bộ trong phòng khách, chỉ có thể nhìn một chút rồi chọn một ai đó tương đối ổn thỏa mà thôi. Cô là một người đại diện, cái vấn đề này của Đường Tinh Hỏa mặc dù chỉ là đùa giỡn, nhưng dù sao vẫn có mấy phần nhạy cảm. Cho nên khẳng định không thể tùy tiện chọn một người không quen đùa kiểu này. Nếu không ngày sau gặp nhau nhất định sẽ lúng túng, nhưng nếu như là người quen, phạm vi liền sẽ giảm đến rất nhỏ. Số lượng người cô quen khi đi công tác ở bên ngoài tương đối ít. Chỉ có Lạc Thần, Cung Húc, Hàn Thiên Vũ thì so với những khác người càng thêm quen thuộc hơn một chút mà thôi. Lạc Thần, hoàn toàn không cần suy nghĩ, đây là người đầu tiên dịp oản oản loại bỏ. Lạc Thần rõ ràng nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản ở trên người của mình thoáng lướt qua một cái, rất nhanh liền rời đi, bả vai không khỏi buông lỏng xuống, nhưng lại không nhịn được lại nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản tiếp tục cân nhắc, Lạc Thần khẳng định không được, như thế cung húc thì sao? Cái tên này ngược lại rất không có liêm sỉ, đùa kiểu gì cũng không thể có quan hệ mập mờ với hắn được. Vào giờ phút này, bên trong phòng bao Tất cả mọi người đều đang hưng phấn trợn mắt chờ đợi sự lựa chọn của Diệp Oản Oản. Cùng húc nhận ra được ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi ở trên người của mình. Cả người đều hồi hộp, sống lưng không khỏi thẳng tắp, tim đập càng lúc càng nhanh, tiếp xúc được tầm mắt của Diệp Bạch, nhiệt độ tăng lên một chút xíu, cả người giống như món đồ ăn được đặt ở trong nước sôi mà nấu vậy. A a a, Diệp ca sẽ chọn mình sao? Không thể nào, không thể nào a. Nhưng nếu như Diệp ca thực sự lựa chọn mình thì mình phải làm thế nào đây? Dù sao hắn cũng đẹp trai như vậy. Chương 673, vô cùng vinh hạnh, nhưng là không được không được, hắn là một nam thẳng a. Nếu như Diệp ca thực sự chọn hắn, hắn nên lựa chọn như thế nào? Cung Úc tự mình lâm vào cảnh lo nghĩ v vẩn trong lòng. Trong phòng bao một ít hủ nữ giờ phút này đều đã kích động đến huyết dịch sôi trào. A a a Diệp ca rốt cuộc sẽ chọn ai a? Trời ơi, khẩn chương chết tôi rồi. Tôi chọn Lạc Thần, nhưng Lạc Thần là nghệ sĩ đầu tiên mà Diệp ca nhận là kim bài hợp tác a. Có nhiều cảm giác CP a. Không không không, cô quá nông cạn rồi. Rõ ràng Cung Húc cùng Diệp ca càng xứng đôi hơn được không? Ở trước mặt Diệp ca, Cung Húc quả thật là vô cùng ngoan ngoãn như một con cừu nhỏ a. Vừa hiền vừa dễ dụ a. Xin nhờ đi. Các cô có phải mới tới không hiểu tình huống hay không? Có hiểu nguyên tắc tới trước tới sau hay không a? Người đầu tiên đi cùng Diệp Ca rõ ràng chính là Hàn Thiên Vũ. Hai người này mới là cặp đôi CP mà không ai nghi ngờ chút nào đó có được không? Trừ Hàn Thiên Vũ, tôi không chấp nhận bất luận kẻ nào cùng Diệp Ca của tôi có quan hệ CP. A, các cô chẳng lẽ không ngửi chọn Diệp Ca cùng Đường Tinh Hỏa sao? Diệp Oản oản hoàn toàn không biết mình đã bị mọi người ở trong tối tự sướng nói ba hoa. Hơi suy tư sau đó, Đêm Cung Húc cũng loại bỏ. Nếu như vậy, cung khúc cùng lạc thần đều là nghệ sĩ dưới tay cô. Nếu có thể thì đưa hai nghệ sĩ này lên dựa trên loại xi căng đan này không tốt lắm. Vì vậy, cuối cùng chỉ còn lại một đối tượng mà thôi Hàn Thiên Vũ. Hơn nữa, chọn Hàn Thiên Vũ quả thật là phương pháp an toàn nhất cũng bảo đảm nhất, Diệp Oản oản cân nhắc nhiều lần. Sau đó, rốt cuộc đã đưa ra được quyết định của mình, dưới ánh mắt chú ý của tất cả mọi người, mở miệng nói: "Hàn Thiên Vũ đi." Trong phòng khách yên lặng một giây đồng hồ, sau đó, tất cả mọi người ồ kêu lên, nhất là một vài hủ nữ: "A a a a, tôi biết mà, tôi liền biết ngay mà. Diệp ca của tôi rất trung thành sẽ không bị hoa hoa thảo thảo mê hoặc ánh mắt của mình đâu." Quả thật là CP Bạch Vũ không lay chuyển được a. Tại sao như vậy a? Lại là Hàn Thiên Vũ. Bất quá, mặc dù quả thật cũng rất xứng đôi a. Bên trong phòng bao tương đối náo nhiệt, Hàn Thiên Vũ chính mình nghe được câu trả lời này xong, sau đó cũng sững sốt một chút, tay cầm ly rượu một hồi, đáy mắt dịu dàng không thể nhận ra lóe lên. Mặc dù, hắn cơ bản có thể đoán được lý do vì sao Diệp Oản Oản lại lựa chọn mình. Nhưng nghe được câu trả lời này, vẫn không hiểu tự nhiên lại có một loại cảm giác cùng hắn thân mật hơn một tầng rồi. Lạc Thần hơi nhắm con mắt lại, ngón tay thoáng siết chặt, người có quan hệ thân cận nhất với Diệp ca, quả nhiên vẫn là Hàn Thiên Vũ. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên a, ai cũng biết Diệp ca cùng Hàn Thiên Vũ quan hệ vô cùng tốt, không phải là những người khác có thể so sánh được. Đường Tinh Hỏa một mặt đồng tình ma nhìn về phía cung Húc. Người kia lần này lại có thể không ở tại chỗ Sù Long? mà là vô cùng khác thường an tĩnh ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt che giấu trong bóng tối, không biết đang suy nghĩ gì. A ha ha, Vũ ca, Diệp ca muốn cùng anh làm chuyện gay a. Cậu có ý kiến gì hay không? Đường Tinh Hỏa một mặt chế nhạo nói. Hàn Thiên Vũ đầu tiên là nhìn người thanh niên bên cạnh một cái. Hơi nhíu mày, vẻ mặt như thường mở miệng, vô cùng vinh hạnh. Ồ ồ ồ, ồ trong phòng khách nhất thời lại một trận ồn ào vang lên. Bởi vì mối quan hệ tốt giữa Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ, thái độ của hai người lại thản nhiên nên mọi người tất cả đều nghĩ là chuyện ý đùa giỡn, không suy nghĩ nhiều, nhưng là có vài người lại, vào giờ phút này, trong góc, Cung Úc một tay siết chặt nơi vị trí trái tim, mồ hôi lạnh nhễ nhại rơi. Đáng chết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một trò chơi mà thôi. Tại sao lúc tầm mắt Diệp Bạch Từ trên người hắn rời đi? Tại sao khi tầm mắt của Diệp Bạch rơi vào trên người của Hàn Thiên Vũ, rồi từ trong miệng Diệp Bạch nói ra mấy chữ Hàn Thiên Vũ, trong lòng của hắn lại khó chịu như vậy? Chương 674: Sẽ bị đùa chơi chết mới thôi. Cái loại cảm giác nơi ngực bực bội đau đến cơ hồ không thể thở nổi. Cái loại tức giận này làm cho máu toàn thân đều như đang cháy. Gần như muốn mất đi cảm giác khống chế, cái loại muốn đưa hắn Sắc mặt âm u của Cung Húc khẽ nhuyền rừ một tiếng. Ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén như vậy nhìn về phía Đường Tinh Hỏa. Đường Tinh Hỏa cảm giác sống lưng mình lạnh lẽo, theo bản năng mà rụt cổ một cái, trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm vẫn còn tiếp tục. Mặt Cung Húc không thay đổi mà rút một tấm bài. "Đại vương," Cung Húc nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa, "lời thật lòng vẫn là đại mạo hiểm." Đường Tinh Hỏa bị ánh mắt của Cung Húc nhìn chăm chú làm trong lòng hắn có chút sợ hãi. Đại mạo hiểm, không không không, vẫn là thật lòng nói đi, cùng Cung Úc chơi với nhau đã lâu, hắn cũng không dám chọn đại mạo hiểm. Lời thật lòng thật sao? Cung Úc lộ ra nửa điểm ngươi đã rơi vào bẫy của ta rồi. Nhàn nhạt kêu môi, biểu tình dị thường khác người. Được, vấn đề của tôi là, nếu như bạn gái cậu cùng anh em tốt nhất của cậu, cũng chính là tôi, linh hồn trao đổi, nhất định phải đâm chết một người, hai người mới có thể đổi lại lẫn nhau. Cậu lựa chọn đâm chết người nào? Sắc mặt của Đường Tinh Hoà ngẩn ngơ, một lát sau, trực tiếp mắng ra âm thanh, "Mia, đây quả thực là vấn đề mất mạng đó được không? Lão tử lựa chọn tự mình chết a." Nghe được vấn đề này, bên trong phòng bao tất cả mọi người đều là vỗ bắp đùi cười to không thôi. "Ha ha ha ha cái vấn đề này, cung húc cậu quá trâu bò rồi. Quả nhiên mỗi lần húc ca đưa ra vấn đề đều là tuyệt sát a." Húc ca tức giận rồi mới vừa rồi lúc chơi trò chơi, Cung Húc ăn một viên kẹo ngọt, vẫn một nụ cười híp mắt, không có lực sát thương gì, vào lúc này lại đột nhiên bạo phát. Phải biết, Cung Húc là cao thủ của trò chơi lời thật lòng đại mạo hiểm nha. Nếu hắn nghĩ muốn hại ai, thì như thế người kia nhất định sẽ bị đùa chết mới thôi. Sắc mặt của Đường Tinh Hỏa như cha mẹ chết nói, Cung Húc xem như cậu lợi hại, tôi uống rượu, nói xong chỉ có thể đem ba ly lớn rượu phạt uống vào bụng. Cung Húc lại tiếp tục ngồi ở chỗ đó nói: "Ok, trò chơi, tiếp tục bắt đầu." Đường Tinh Hỏa bị sạc một cái, không khỏi cảm thấy càng thấm người. Sự thật chứng minh, dự cảm của hắn là chính xác. Cung Húc lần nữa rút được đại vương, hơn nữa chọn trúng hắn. Cung Húc, lời thật lòng, vẫn là đại mạo hiểm. Con ngươi của Đường Tinh Hỏa quay tròn loạn chuyển. Mặc dù lời thật lòng rất thảm, nhưng đại mạo hiểm khẳng định thảm hại hơn. Vẫn là lời thật lòng đi. Đường Tinh Hỏa cắn răng, Cung Húc gật đầu một cái, sau đó mở miệng hỏi, "Nếu như bạn gái của cậu cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, tại sao lại là cái vấn đề này?" Đường Tinh Hỏa tan vỡ, "Gấp cái gì?" Cung Húc liếc hắn một cái, tiếp tục mở miệng nói, "Nếu như bạn gái cùng anh em tốt nhất của cậu trao đổi linh hồn, mà cậu nhất định phải từ trong đó lựa chọn một người để ân ái, cậu sẽ lựa chọn ai?" Đường Tinh Hỏa, Cung Tiểu Húc Đại gia ngươi đấy? Ừ, Cung Húc cười híp mắt, trong ánh mắt chợt hiện ánh sáng bén nhọn, có ai như cậu đặt vấn đề quỷ quái như vậy sao? Đường Tinh Hỏa cũng gần như bị mệt não rồi, không có cách nào a cái vấn đề này hắn quả thực không có cách nào trả lời được. Đường Tinh Hỏa chỉ có thể tiếp tục uống ba chén rượu, 6 ly đi xuống bụng, cũng sắp ói tới nơi rồi. Trò chơi tiếp tục, lần thứ 3, Đại vương lại là Cung Húc. Tất cả mọi người đều theo bản năng nhìn về phía của Đường Tinh Hỏa. Mặc dù không biết tại sao, nhưng mọi người cũng nhìn ra được, cung húc đây là cố ý đùa giỡn với Đường Tinh Hỏa. Đường Tinh Hỏa giờ phút này quả thật là hối hận mà lệ rơi đầy mặt. Sớm biết thế hắn liền không tìm đường chết, không gây chuyện rồi, nhưng làng người anh em a, người ta không cùng cậu làm chuyện gây chuyện liên quan gì tới mình chứ. Cậu giận cá chém thớt ai cũng được nhưng không cần giận cá chém thớt trên người của mình chứ. Chương 675, hắn cần ăn đòn mà thôi." Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Giọng nói của Cung Húc giống như ma âm rót vào tai. Đường Tinh Hỏa kêu thảm thiết rồi chạy trối chết, "Anh em a, Húc ca, cung đại gia, cậu giữ lấy cơ hội đi hỏi Diệp ca đi." "Đúng, cậu đi hỏi Diệp ca vấn đề này đi nha." "Thật tốt a, tại sao lại đem cơ hội lãng phí ở trên người tôi như vậy?" Cung Húc nghe vậy, động tác dừng lại một chút, nhìn về hướng Diệp oản oản. Đường Tinh Hỏa nói không sai, lời thật lòng hay đại mạo hiểm, quả thật là cơ hội tốt vô cùng, có thể hỏi thăm được tin tức của Mứt Hoa nhỏ. Trên thực tế, lấy tâm tư của hắn hẳn đã sớm nghĩ tới chỗ này rồi. Nhưng bây giờ, hắn rốt cuộc đang làm gì đây? Lời thật lòng hay là đại mạo hiểm? Cung Húc lặp lại, thần sắc càng thêm âm u. Đường Tinh Hỏa chưa từng thấy bộ dáng đáng sợ như vậy của Cung Húc ực nuốt nước miếng một cái liền hướng về phía Diệp Oản Oản cuống cuồng chạy tới. "Diệp ca, cứu tôi a." Đường Tinh Hỏa mới vừa bước ra một bước, liền bị Cung Húc níu lấy cổ áo. "Còn muốn chạy sao? A a a, nhẹ một chút, nhẹ một chút, nhẹ một chút." Đường Tinh Hỏa thiếu chút nữa bị gìm đến mức thất thở. Diệp Oản Oản nhìn thấy Cung Húc không giải thích được đột nhiên ở đó điên cuồng đùa giỡn Đường Tinh Hỏa. Bất đắc dĩ nhéo mi tâm một cái, đứng dậy nắm cổ tay của Cung Húc rốt rồi, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Khi ngón tay trắng nõn mềm mại của Diệp Bạch đặt lên cổ tay mình. Trong nháy mắt sống lưng của Cung Húc cứng đờ, nhất thời giống như bị bỏng phải buông lỏng tay mình ra. "Gào, được cứu rồi a." Đường Tinh Hỏa nhanh tay lẹ mắt vội vàng thừa cơ co người rụt lại. Quay người liền chạy như bay trốn vọt ra ngoài. "Hắn làm sao làm cho cậu buồn rồi hả?" Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Cung Húc vùi đầu, không nói tiếng nào. Vừa lúc nãy khi mới tiếp cận với sự đụng chạm thoáng qua của Diệp Bạch, trên cổ tay của hắn lưu lại xúc cảm, tất cả đều để cho hắn tâm phiền ý loạn. Hắn cần ăn đòn mà thôi. Cung Húc mở miệng nói một câu, nhưng sau đó xoay người rời đi khỏi phòng bao. Diệp Oản Oản nhìn bóng lưng rời đi của Cung Húc, lộ ra thần sắc hồ nghi. Tâm trạng của Cung Húc dường như không đúng lắm nha. Diệp Oản Oản đang trầm ngâm suy tư, tiếng chuông báo từ điện thoại di động reo lên là tư dạ hàn gửi tới. Kết thúc rồi à? Ánh mắt của Diệp Oản Oản bỗng nhiên nhu hòa, trả lời một câu, rất nhanh thôi, đoán chừng chỉ cần nửa giờ nữa thôi. Anh làm việc gần đây." Tư Dạ Hàn gửi mấy chữ này qua tới, sau đó liền không có thêm thông tin nào nữa. Nhìn cái tin này, Diệp Oản Oản hơi có chút không biết nên nói gì. Anh làm việc gần đây, chờ lát nữa thuận tiện tới đón em đi. Chỉ cần như vậy thôi mà không thể nói một câu hoàn chỉnh như thế sao? Cô cảm giác mình cũng luyện được thuật đọc tâm rồi. Ai, tính toán một chút, bạn gái cũng là muốn cưng chiều a. Diệp Oản Oản mặc dù trong lòng đang gào thét dữ rồi, nhưng vẫn gửi qua một tin nhắn, "Ừm, um, chờ lát nữa cùng nhau về nhà được không?" "Ừ", Tư Dạ Hàn lập tức trả lời. Nhìn tin nhắn ở đó, Diệp Oản Oản bật cười một tiếng. Hàn Thiên Vũ hơi có chút sợ sệt mà nhìn người thanh niên bên cạnh mình. Ánh mắt của Diệp Bạch rõ ràng đang nhìn màn hình điện thoại di động. Trong con ngươi tỏa ra toàn vẻ ôn nhu, "Là đang cùng bạn gái gửi tin nhắn sao?" Cùng lúc đó, bên trong phòng rửa tay, phanh một tiếng vang thật lớn, Đường Tinh Hỏa vừa định lén lén chạy trốn, kết quả lại bị Cung Húc chặn lại, một quyền đánh ở sau lưng hắn giữ hắn ở lại trên vách tường, cản lại đường đi của hắn. Đường Tinh Hỏa vào lúc này thật sự là hối hận tím cả ruột. "Tổ tông của tôi ơi, cậu rốt cuộc muốn như thế nào a?" Cung Húc không nói một lời ánh mắt nhìn chằm chằm đường tinh hỏa, mãi đến khi bắp chân của đường tinh hỏa đều bắt đầu run lên. Con ngựa nó, cái tên này cũng không phải là muốn giết người diệt khẩu chứ? Hù chết hắn rồi, ngay tại thời điểm đường tinh hỏa không dám thở mạnh. Cùng húc không có dấu hiệu nào bỗng nhiên xít lại gần. Sau đó hướng về phía hắn liền hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Chương 676, chứng minh là thằng Đường Tinh Hỏa cả người giống như sấm sét đánh trúng đầu. Tôi mẹ mẹ mẹ nó, Cung Húc cái vương bát đản này, cậu bị đập đầu ngã vào đâu nên điên rồi sao? Gào, Trình Thiết của tôi, Cung Húc đại gia cậu đấy. Đường Tinh Hỏa nên cuồng xoa xoa môi, mà phản ứng của Cung Húc so với Đường Tinh Hỏa còn lớn hơn, một tay đem hắn xốc lên, thiếu chút nữa bắt hắn cho lật ngược lại, ngay sau đó không ngừng dùng nước bắt đầu rửa cả khuôn mặt. Vẻ mặt ghét bỏ đến cực hạn. Mẹ, buồn nôn chết được, Đường Tinh Hỏa nghe vậy thiếu chút nữa tức điên lên. Mẹ nó, cậu buồn nôn, tôi con mẹ nó còn buồn nôn hơn nữa đây. Cậu cưỡng hôn tôi, còn ghét bỏ tôi muốn ối. Cậu có lầm hay không? SHIT, Cung Húc đem nước mở đến cỡ lớn nhất, trực tiếp đem cả đầu đều đặt ở dưới dòng nước lạnh. Đường Tinh Hỏa nhìn bộ dạng hiện tại của Cung Húc, nuốt nước miếng, yếu ớt mà mở miệng nói, "Tôi nói Cung Húc a, cậu sẽ không phải là thật sự cong rồi đi?" Cung Húc chậm rãi ngẩng đầu lên, mái tóc ướt thấm đầy nước, ánh mắt âm trầm nhìn về phía Đường Tinh Hỏa nói: "Cậu mới vừa nói cái gì?" "Cong hả? Híc, không có, tôi không nói gì, không nói gì, không nói gì a. Cậu nghe lầm a, cậu hôn tôi như vậy mà còn có cảm giác ghê tởm." "Làm sao có thể cong nha ha ha ha, Đường Tinh Hỏa khoát tay liếc liếc. "Cậu nhất định là thẳng, cậu là người thẳng nhất vũ trụ rồi. CMN, xong đời." không cẩn thận liền nói lỡ miệng ra rồi a. Lấy thái độ hiện tại của Cung Húc, hắn muôn ngàn lần không thể để cho hắn biết mình đã phát hiện ra khả năng hắn cong là sự thật. Cũng còn may, khi Cung Húc nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt hòa hoãn không ít, thật là cảm ơn trời đất. Yên lặng một lúc, Cung Húc mở miệng, "Vậy, hắn thì sao đây? À, hắn, ai vậy?" Đường Tinh Hỏa không hiểu hỏi lại. Cung Húc hơi có chút phiền não nhìn lướt qua Đường Tinh Hỏa. Diệp Bạch, hắn thích con trai hay là con gái?" Đường Tinh Hỏa nghe vậy, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, "Chuyện này tôi làm sao biết a?" Đường Tinh Hỏa vừa nói vừa trách móc mà lầu bầu, "Mới vừa rồi tôi đã nhắc nhở cậu, để cho cậu quý trọng cơ hội đi hỏi Diệp Bạch, nhưng cậu không muốn, mà điên cuồng muốn đùa giỡn tôi. Cậu nói đi đây là tội gì?" Cùng húc ánh mắt nguy hiểm liếc hắn một cái. Đường Tinh Hỏa rụt cổ một cái, lập tức nghiêm túc trả lời, Diệp Ca không phải là có bạn gái sao? Cho nên, hắn chắc là thích con gái chứ. Vậy chuyện giữa hắn cùng Hàn Thiên Vũ là chuyện gì? Vừa nhắc tới Hàn Thiên Vũ, nghĩ đến câu trả lời mới vừa rồi của Diệp Oản Oản, sắc mặt của Cung Húc nhất thời lại lạnh xuống, giọt nước dính trên gương mặt một mảnh hàn ý, đáy mắt đầy lửa giận bốc lên, lúc như thế này đường tinh hỏa nào dám chọc giận hắn? Chỉ có thể dựa vào bản năng của mình đưa ra lời nịnh ngọt. Lời nói đương nhiên là theo phe của Cung Úc mở miệng nói. "Xin nhờ a, dĩ nhiên là đùa, cậu không nhìn ra Diệp Bạch là cố ý chọn Hàn Thiên Vũ sao?" "Chính là vì tránh hiềm nghi mà thôi. Dù sao hôm nay ở chỗ này cậu không phải là nghệ sĩ dưới tay hắn sao? Nếu như bị truyền ra ngoài có xị căng đan cùng quy tắc ngầm sẽ không tốt a." Nghe được lời phân tích của Đường Tinh Hỏa nói Diệp Bạch không thích Hàn Thiên Vũ, phiền não trong lòng Cung Úc thoáng cái hóa giải mấy phần. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện Đường Tinh Hỏa nói hắn đã có bạn gái. Hắn yêu thích con gái, phiền não mới vừa hóa giải lại bắt đầu tăng thêm. Đáng chết, thời khắc này cung húc giống như một con sư tử nóng nảy. Đường Tinh Hỏa giống như nàng dâu nhỏ bị ức hiếp dúp ở trong góc. Rất sợ cung húc vì muốn chứng minh mình là thẳng lại nhào lên cạm hắn một cái nữa. Làm bậy a, hắn muốn bảo vệ trinh tiết của hắn. Hắn đang trêu ai ghẹo ai đây a? Lần sau hắn không bao giờ giở trò bát quái tin tức của người khác nữa. Giá phải trả thật sự là quá lớn mà. Chương 677, hồn một cái tử xem. Sau khi tụ họp kết thúc, tại cửa quán rượu, mọi người lần lượt đứng lên từ biệt nhau rồi rời đi. Hàn Thiên Vũ, Diệp Bạch, cậu trở về bằng cách nào? Bạn của tôi đang ở gần đây, thuận đường đưa tôi đi về chung." Diệp Oản Oản trả lời. "Chị còn lạc thần, cùng hộ" Hàn Thiên Vũ còn có Đường Tinh Hỏa đang đợi xe mà thôi. Hàn Thiên Vũ nghiêng đầu nói chuyện với Diệp Oản Oản, Lạc Thần đang cùng trợ lý của mình nói chuyện điện thoại. Trước đây hắn rất thích đứng ở trước mặt Diệp Oản Oản nói chuyện. Thế mà giờ đây hắn cùng Cung Húc hai người vô cùng khác thường đứng ở phía sau cách xa Diệp Bạch mấy bước. Ánh mắt của Đường Tinh Hỏa ở trên người Diệp Bạch, Lạc Thần, Hàn Thiên Vũ cùng Cung Húc từng người một sệt qua ánh nhìn. Hữu Kỳ đến mức làm lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn, hắn luôn cảm thấy có gian tình đâu đây, nhưng hết lần này tới lần khác lại không tìm được, Cung Húc cất bước đi tới trước mặt Hàn Thiên Vũ, một mình gọi hắn qua một bên, "Thiên Vũ ca, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh." Ánh mắt của Cung Húc bình tĩnh nhìn người đàn ông trước mắt. "Vấn đề gì?" Hàn Thiên Vũ hỏi, "Cung Húc, Diệp ca hắn có bạn gái?" "Thật sao?" Hàn Thiên Vũ gật đầu một cái đáp, "Không sai, hơn nữa" Nghe nói rất đẹp, mặc dù tôi còn chưa gặp qua người thật, Cung Húc hơi nhíu mày. Anh xác định hắn yêu thích con gái sao? Hàn Thiên Vũ nghe được vấn đề này không khỏi bật cười. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Dĩ nhiên, cậu đang miên man suy nghĩ cái gì đó, sẽ không phải là bởi vì chuyện đùa giỡn tối nay đi chứ?" "Tôi muốn thanh minh, tôi cùng Diệp Bạch là trong sạch." Thấy thái độ thản nhiên của Hàn Thiên Vũ, Cung Húc trầm mặc lại. Một lát sau, Cung Húc lại tiến tới trước mặt của Lạc Thần. "Qua đây, có chuyện muốn hỏi cậu." "Chuyện gì?" Lạc Thần hơi nhíu mày. "Cậu qua đây liền đi, nhanh lên." Cung Húc như kẻ cướp đêm người kéo đi. "Lạc Thần, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cậu, Diệp Ca có phải có bạn gái hay không?" Cung Húc lại hỏi giống như vấn đề lúc nãy. "Vâng, đúng thế, có vấn đề gì sao?" Lạc Thần một mặt không hiểu hỏi lại. "Cậu xác định Diệp Ca yêu thích con gái sao?" Cung Húc vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy hỏi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc tại sao phải một mực hỏi cái vấn đề này, cũng không biết câu trả lời mà hắn hy vọng nghe được là cái gì nữa. Chân mày của Lạc Thần nhíu chặt, mặt lộ vẻ không vui mở miệng nói, "Anh đang nói hưu nói vượn cái gì đó? Diệp Ca yêu thích dĩ nhiên là con gái rồi." Cung Húc bĩu môi một cái, cuối cùng không nói nữa. Đại Khải cũng cảm giác mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Tối nay hắn nhất định là đã uống say rồi, cho nên mới không bình thường như vậy. Hắn là thằng, Diệp Ca càng là thằng. Đúng, chính là như vậy, Cung Húc, lúc này, Diệp Oản oản đi về phía Cung Húc. Kết quả, trong nháy mắt lúc Diệp Bạch đi tới trước mặt mình, trái tim Cung Húc vốn đã bình tĩnh lại lần nữa cuồng loạn. Huyết dịch lại bắt đầu sôi trào. Cung Húc dùng sức đè nén nhịp đập cuồng loạn nơi ngực lại. Đệt, trái tim a, mày vì một người đàn ông Đập như con nai vàng ngơ ngác nhảy nhót rốt cuộc là muốn như thế nào đây? Thế nào? Diệp Oản Oản thấy vậy hỏi. Không có, không có việc gì. Diệp ca anh có chuyện gì sao? Cung Húc rốt cuộc ổn định lại nhịp tim quyết tâm mở miệng nói. Nhưng ánh mắt có chút né tránh. Tóc của cậu thế nào vậy? Diệp Oản Oản mở miệng, tóc của Cung Húc ướt nhẹp, vạt áo trước ngực cũng ướt một mảnh. Đường Tinh Hỏa trốn ở góc phòng, lệ rơi đầy mặt, đây là tội chứng, tội chứng a bằng chứng hắn xâm phạm tôi a. Không có việc gì, dính vào ít đồ không sạch, tắm một cái mà thôi." Cung Húc trả lời, sau đó một mặt muốn nói lại thôi, quấn quýt đến mức muốn nhanh chóng biến thành khói thoát khỏi nơi đây. "Mẹ kiếp, còn nhảy nữa a, nhảy nhót nhở nhót, nhảy em gái ngươi a. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy? Tại sao vừa thấy được Diệp ca, mới nói chuyện một chút với Diệp ca, cả người hắn đều như có cái gì đó không đúng lắm." tim đập nhanh hơn, thân thể ấm lên, mất hết hồn vía. Chương 678, tình địch chân chính, đêm lạnh, ngoài trời mưa tí tách rơi, giống như tâm tình hiện tại của Cung Húc, hắn phát hiện, cảm giác lúc này của hắn quả thật là giống như là lâm vào yêu đương cháy bỏng. Nghĩ tới đây, Cung Húc không khỏi cảm thấy rợn cả tóc gáy khắp người. Nhất thời hắn bị chính ý nghĩ của mình dọa sợ. CMN, lâm vào yêu đương cháy bỏng sao? nên rồi sao, hắn phát sinh tình yêu nồng đậm với một người đàn ông sao? Nhưng dù sao hắn cũng là người có trình trường ngang dọc, cũng không phải là chưa trải qua chuyện lớn gì, không có khả năng không hiểu chuyện được. Vì thế phản ứng thái quá của hắn như vậy là đang đại biểu cho cái gì đây? Thật sự là làm hắn kinh hồn bạt vía mà. Không được, lại tiếp tục suy nghĩ như vậy nữa hắn sẽ muốn điên mất. Hắn có muốn hay không, có muốn thân mật hơn với Diệp ca một chút nữa hay không a? Nếu hắn cũng cảm thấy buồn nôn giống như khi hôn đường tinh hỏa. Vậy thì hắn nhất định liền có thể yên tâm. Cung Húc đang xoa tay suy nghĩ lung tung, Diệp Oản Oản mở miệng nói, là muốn hỏi tôi chuyện có liên quan đến Mứt Hoa Nhỏ sao? À, cái gì? Vào lúc này Cung Húc cũng sớm đã đem Mứt Hoa Nhỏ của hắn bỏ qua một bên đến ngoài chín tầng mây rồi. Diệp Oản Oản phát giác ra biểu hiện của Cung Húc có cái gì đó không đúng lắm. Ánh mắt nhìn lại Cung Húc, Ngay tại lúc Cung Húc bị nhìn chằm chằm làm hắn càng thêm tâm hoang ý loạn. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn xéo qua, đột nhiên nhìn thấy một chiếc xe màu đen từ từ chậm rãi ngừng lại ở ven đường. Là xe của Tư Dạ Hàn, ánh mắt của Diệp Oản Oản lúc này mới từ trên người Cung Húc rời đi. Nhìn về hướng đối diện, chỉ thấy khi cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước ra, theo sau chính là một bóng người thanh lãnh thật cao. Từ trong bóng đêm an tĩnh chậm rãi đi về hướng quầy rượu trong ngọn đèn lóa mắt, từng bước từng bước đi tới trước mặt của Diệp Oản Oản, rồi đứng lại, Hàn Thiên Vũ nhìn người đi tới, nhất thời con ngươi hơi co lại, người bạn mà Diệp Bạch nói, hóa ra là Tư Cửu. Tư tiên sinh lại gặp mặt nữa rồi, Hàn Thiên Vũ lên tiếng chào, vẻ mặt lãnh đạm của Tư Dạ Hàn nhìn Hàn Thiên Vũ, rồi gật đầu một cái. Lạc Thần mặc dù chỉ gặp qua Tư Dạ Hàn một lần, nhưng ấn tượng cũng khắc sâu. Lần đó Tư Dạ Hàn ở trước mặt hắn cùng Hàn Thiên Vũ hôn diệp bạch một cái. Khi đó hắn bị dọa đến vô cùng hoảng sợ, thấy Tư Dạ Hàn đến, Diệp Oản Oản cùng mọi người lên tiếng chào muốn rời đi. "Thiên Vũ, bạn của tôi đến rồi, tôi đi trước đây." "Được, trên đường đi chậm một chút." "Lạc Thần, Tiểu Tình đã tới chưa?" Diệp Oản Oản nhìn về phía Lạc Thần. "Lạc Thần" Còn 5 phút nữa. Được, Diệp Oản Oản gật đầu. Nhìn về phía Cung Húc, Cung Húc, ở đây chờ tài xế qua tới. Cậu uống rượu, đừng chạy xe. Ưm, Cung Húc mất tập trung nhìn người đàn ông bên người Diệp Oản Oản. Người đàn ông này là ai? Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Rõ ràng chỉ là một người xa lạ, lại để cho hắn có loại cảm giác rác cùng bài xích đến từ bản năng. Một loại cảm giác rất có tính nguy hiểm. Đường Tinh Hỏa vẫn đang một mực muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của mình nhưng không nhịn được mở miệng nói. Người đàn ông này là ai vậy? Khí thế thật là mạnh mẽ. Diệp Oản Oản cùng đám người Hàn Thiên Vũ chào hỏi bắt chuyện xong sau liền cùng Tư Dạ Hàn cùng rời đi đi về phía chiếc xe ở đối diện. Ban đêm gió có chút lạnh, Diệp Oản Oản đi được một nửa, chợt hắt hơi một cái. Bên cạnh, chân mày của Tư Dạ Hàn nhíu lên, hơi dừng chân lại, anh cởi áo khoác màu đen to lớn trên người xuống nhẹ nhàng khoác ở trên vai của Diệp Oản Oản, được chiếc áo khoác mang theo nhiệt độ cơ thể bao bọc lại thân thể. Diệp Oản Oản nhất thời cảm thấy thân thể mình thật ấm áp. Diệp Oản Oản sững sờ, sau đó sốt ruột nói: "A, không cần cho em đâu. Vạn nhất anh bị cảm làm sao bây giờ? Nếu Tư Dạ Hàn bị cảm thì đó cũng không phải là chuyện nhỏ. Hơn nữa hiện tại cô đang mặc đồ nam nha." Thấy Diệp Oản Oản muốn đem áo khoác trả lại cho mình, Tư Dạ Hàn đột nhiên kéo tay cô một cái. Cảm nhận được nhiệt độ lạnh giá trên ngón tay của Hoàn Hoàn, chân mày của Tư Dạ Hàn nhất thời nhíu càng thêm lợi hại, trực tiếp đem cái tay nhỏ bé kia kề sát vào trong lồng ngực ấm áp của mình. Chương 679. Hai người các cậu là tên lường gạt, sau khi thấy một màn này, cùng hốc giống như sấm sét đánh trúng, trợn mắt tố cáo nhìn Hàn Thiên Vũ và Lạc Thần đang đứng ở một bên. Tên lường gạt, hai người các cậu tên lường gạt, họp sức lại lừa gạt tôi. Không phải nói Diệp Ca yêu thích là con gái sao? Hai người nói cho tôi biết, nói cho tôi biết đây là cái gì? Đây là tình huống gì? Người đàn ông đột nhiên xuất hiện này là có chuyện gì xảy ra a? Diệp Oản oản đương nhiên chú ý tới phản ứng của đám người xung hô. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút nếu lúc này rút tay về hậu quả không lường được. Nên cuối cùng vẫn lựa chọn sáng suốt ngoan ngoãn không thay đổi. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhìn qua hướng đám người lạc thần, cùng húc cách đó không xa một cái. Sau đó thần sắc bất đắc dĩ ngước mắt nhìn Tư Dạ Hàn mở miệng nói: "Bảo bối a, ở trước mặt nghệ sĩ nhà em, có thể cho em chút mặt mũi không?" Mặt mũi? Tư Dạ Hàn lộ ra vẻ mặt hoài nghi. Sau khi suy nghĩ một chút, Tư Dạ Hàn đại khái cũng hiểu được ý của Diệp Oản Oản chắc là cô sợ bị hiểu lầm, không thích mình ở trước mặt người của công ty cùng cô quá thân mật ánh mắt hơi hơi âm trầm thêm vài phần, cùng lúc đó, bàn tay nắm lấy tay cô cũng buông lỏng. Diệp Oản Oản thấy vậy, khóe môi cong lên cũng không giải thích, một giây kế tiếp, cô trực tiếp cởi áo khoác trên người mình xuống, nhẹ nhàng ném một cái, khoác trở về trên người Tư Dạ Hàn, sau đó, tháo khăn quàng trên cổ mình xuống, nghiêm túc quấn lấy hai vòng ở trên cổ của Tư Dạ Hàn. Cười nhẹ một tiếng, dùng âm thanh chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được mở miệng nói: Ý của em là, cho dù có thể gây nên một ít hiểu lầm, tốt xấu gì em cũng nên là công a. Nếu như bị nghệ sĩ dưới quyền ngộ nhận là thụ, cái này mất mặt cỡ nào a?" Tư Dạ Hàn chấm chấm chấm. Hai người đàn ông, một người giữ hai lông mày đang hiện lên nụ cười lười biếng. Tướng mạo rõ ràng tuấn tú tuyệt đẹp, như người giàu sang, một người khác khí thế thánh thoát, như đỉnh núi trăm ngàn năm trắng ngần, rõ ràng nhìn qua hoàn toàn xa lạ nhưng lại vô cùng hài hòa, đứng chung với nhau tạo ra một màn đẹp như bức họa. Hướng chi giữa hai người bọn họ còn có một loại không khí mập mờ không nói rõ được cũng không tả rõ được tỏa ra xung quanh. Cách đó không xa trên mặt tất cả mọi người lạc thần. Hàn Thiên Vũ, Cung Húc, Đường Tinh Hỏa đều là một vẻ mặt khó mà hình dung đầy phức tạp. Hình ảnh mới vừa rồi nếu như là một nam một nữ, đây tuyệt đối sẽ trở thành một tấn thức ăn cho chó. Hình ảnh dị mỹ ấm áp Nhưng bây giờ là hai cái đại nam nhân, cái này có phải có chỗ nào không đúng hay không a? Đường Tinh Hỏa nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí lại gần mở miệng, "Ai, người đàn ông kia là ai vậy? Cùng Diệp ca có quan hệ như thế nào thế? Tại sao tôi cảm giác giữa hai người họ không đúng lắm? Chẳng lẽ cảm giác của tôi bị sai à?" Cung Úc trực tiếp nổi điên lên, như gió lốc vọt tới trước mặt Hàn Thiên Vũ cùng Lạc Thần. Cái này chính là điều mà các cậu nói dịp ca thích con gái sao? Hàn thiên vũ cùng lạc thần liếc nhau một cái. Sau đó, lạc thần mở miệng, có vấn đề gì sao? Cùng hút trên chán nổi lên gân xanh. Cậu còn hỏi tôi có vấn đề gì? Mới vừa rồi chính cậu không thấy sao? Lạc thần một mặt thờ ơ. Thấy được thì đã có sao? Chẳng qua chỉ là điều rất bình thường giữa bạn bè sống chung với nhau mà thôi. Đối với Lạc Thần đã từng tận mắt nhìn qua cảnh Diệp Oản oản đêm tư dạ Hàn đụng ngã ở trên ghế salon một màn kia mà nói. Chuyện mới vừa mới xảy ra bất quá chỉ là cởi áo. Sờ tay một cái mà thôi. Đối với Lạc Thần mà nói đương nhiên bình thường. Rất bình thường, cậu con mẹ nó là mù mắt sao? Cung Húc gầm thét, vừa nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, "Thiên Vũ ca, anh cũng cảm thấy bình thường sao?" Hàn Thiên Vũ sờ lỗ mũi một cái đáp, Hẳn là không có cái gì đi. Dù sao, Hàn Thiên vũ so với Lạc Thần hiểu biết rộng hơn, chính hắn đã thấy qua tư cửu còn thân mật với Diệp Bạch hơn nữa kia. Cuối cùng, chỉ còn lại Cơ Cung Húc, cả người đều hỗn loạn muốn điên. Chương 680, nhất định là có mở án. Xe chạy trên đường vô cùng bằng phẳng, nhưng tâm tình của Cung Húc lại giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Trên ghế sau, Cung Húc gần như sụp đổ đang lầm bầm lầu bầu, "Xít, chẳng lẽ sai thật sự là tôi sao? Là tôi nghĩ quá nhiều." Tiểu gia ba tuổi đã bắt đầu ngang dọc trong giới tình trường. Làm sao có thể có chuyện phán đoán sai lầm được? Diệp ca cùng cái tên mặt liệt đó nhất định là có mờ ám. "Đúng, nhất định có vấn đề." Đường Tinh Hỏa ngồi dán chặt vào góc cửa sổ xe, yếu ớt mà mở miệng nói, "Tôi có thể nói một câu không?" Cung Húc tức giận nhìn hắn một cái, "Có dám mau thả." Đường Tinh Hỏa mở miệng, tôi chính là muốn nói, Diệp Ca thích đàn ông hay ưa thích phụ nữ, cùng cậu có quan hệ gì đâu? Cậu hoàn toàn không cần phải, không cần phải cuống quýt như vậy a. Trong nháy mắt Đường Hỏa Tinh vừa dứt tiếng, sắc mặt của Cung Húc nhất thời cứng đờ. Không sai, giới tính của Diệp Bạch cùng hắn có quan hệ gì chứ? Hắn tại sao phải để bụng như thế? Cung Húc cố gắng tự nói với mình, hắn không có chút nào để ý có điều hắn để ý bởi vì Diệp Bạch là anh trai của Mứt Hoa Quả, cho nên mới quan tâm kỹ càng một chút, nhưng trong đầu cũng không ngừng hiện ra hình ảnh tối nay Diệp Bạch thay người đàn ông kia mặc áo, đeo khăn quàng, vẻ mặt lúc Diệp Bạch nhìn người đàn ông kia, Đường Tinh Hỏa liếc nhìn vẻ mặt của Cung Húc, lầu bầu mở miệng, "Trừ Phi cậu thực sự cong rồi." Cung Húc thấp giọng hỏi lại, "Trừ Phi tôi cái gì?" Đường Tinh Hỏa nào dám nói sự thật, lắc đầu liên tục, khẩu khí kiên quyết nói, Không có, không có cái gì, ánh mắt của Cung Húc âm u một mực nhìn chằm chằm Đường Tinh Hỏa. Tầm mắt giống như tia X quang, Đường Tinh Hỏa bị nhìn chằm chú đến sợ hãi, kinh hoàng bưng kín miệng của mình. Không phải chứ, chẳng lẽ hắn còn muốn tới một lần nữa sao? Tài xế, dừng xe, dừng xe, tôi muốn xuống xe a. Vốn là hắn chuẩn bị tối nay đi đến biệt thự của Cung Húc ở, nhưng hiện tại nhìn tình huống này cùng hắn ở chung một chỗ thật sự là quá nguy hiểm. Xe rốt cuộc cũng chạy đến biệt thự gần đó. Đường Tinh Hỏa lập tức gấp gáp vội vàng đi xuống. Kết quả, vừa muốn xuống xe, đột nhiên phát hiện tình huống trước mặt có cái gì đó không đúng. Bên ngoài biệt thự đông nghẹt người tập trung bu đầy, có vô số phóng viên từ các tạp chí khác nhau, còn có vô số người kéo biểu ngữ có đèn lết, trên biểu ngữ viết rõ ràng: "Cung Úc cút ra khỏi giới giải trí, Cung Úc nói xin lỗi với Lăng Thiếu Triết." Xe của Cung Húc mới vừa xuất hiện tại tầm mắt của mọi người. Cửa sổ xe liền bắt đầu rầm rầm rầm vang lên, không ngừng có hột gà thối cùng dao héo đập tới về phía xe. Tối nay tâm tình của Cung Húc vốn là không được tốt lắm, vào lúc này càng thêm phiền não. TMD, tiểu gia ta mới mua chiếc xe thể thao này, đường tinh hỏa cao mày. Biệt thự này của cậu trừ mấy người quen, không có ai biết đến, là ai tiết lộ tin tức, còn có thể là ai? Cung Húc hừ lạnh một tiếng, tóm lại trước tiên tránh đi đã." Đường Tinh Hỏa mở miệng nói, sau khi Vạn San San phát oai hô đến bây giờ, thời gian cũng chỉ mới mấy tiếng ngắn ngủi, nhưng sự kiện đã ầm ĩ toàn bộ mọi người ai cũng đều biết. Truyền thông cũng bắt đầu ra nhập hàng ngũ truy tìm, đem vấn đề nhảy cảm đức hạnh của nghệ sĩ cùng giai cấp xã hội đưa lên. Mặc dù bối cảnh của Cung Húc quá cứng, thế nhưng nếu như ảnh hưởng quá tồi tệ, Vì trên ban ngành liên quan nhúng tay vào, sự tình liền khó giải quyết, nếu như lại ầm ĩ lớn thêm nữa, lần này Cung Húc thậm chí có khả năng bị đuổi ra khỏi giới. Đường Tinh Hỏa đưa mắt ra ngoài cửa sổ nhìn truyền thông cùng đám fan điên cuồng nói: "Cung Húc, lần này chuyện cậu làm đúng là có chút quá mức, tôi thấy cậu vẫn nên nói lời xin lỗi đi, nếu không làm lớn lên, hậu quả sợ là không thể cứu vãn được nữa." Chương 681. Không dựa theo lễ thường làm, trên ghế tài xế, tiểu trợ lý Đông Tử nửa bước khó khăn, đang bề đầu sứt trán nghĩ biện pháp thoát khỏi. Đường Tinh Hỏa chính là tiếp tục mở miệng tận tình khuyên nhủ. "Cùng húc, không phải là tôi nói chuyện theo phán đoán, lần này Hoàng Thiên rõ ràng muốn làm khó cậu, nửa số người của giới giải trí đều chuyển đi, sự tình hiện tại càng ầm ĩ càng lớn. Cậu, đại gia cậu, xe thể thao này tiểu gia tôi đợi đã hơn 1 năm." 900 mã lực, trong cây số gia tốc 2, 8 giây, giới hạn cực nhanh 350 km/h, tốc độ cao nhất giờ 384 km/h. Kính này quả thực là tác phẩm nghệ thuật có bản lĩnh lại đập tiểu bảo bối của tôi thử xem. Đệt, còn đập, tiểu gia liều mạng với các người. Đường tinh hỏa bên cạnh mặt sụp đổ. Tổ tông à, cậu có nghe lời tôi nói hay không a? Trọng điểm chú ý của cậu rốt cuộc ở nơi nào a? Ai ai ai, đừng Cậu đừng xuống xe a, Cung Húc cậu điên rồi. Đường tinh hỏa căn bản không ngăn được, trợn mắt nhìn Cung Húc dưới tình huống như vậy, lại trực tiếp xuống xe. Cung Húc vừa xuống xe, quả thật giống như rót nước lạnh vào trong chảo dầu. Truyền thông nhất thời cùng điên rồi một dạng dâng lên, liên tiếp vấn đề này vấn đề kia giống như mưa đá đổ ập xuống đập xuống. Phóng viên, Cung Húc, liên quan tới sự việc anh ở đoàn kịch đùa bỡn, đổ cà phê lên đồ hiệu trên người Lăng Thiếu Triết. Xin hỏi anh thấy thế nào?" Cung Húc hất cằm, nâng gương mặt tinh xảo tuấn mỹ ngông cường lên. "Không sai, tiểu gia ta chính là so với hắn Lăng thiếu chết hẳn hiệu." "Phóng viên, anh ý thế hiếp người như vậy chẳng lẽ không cảm thấy quá đáng sao?" Cung Húc nhếch mép cười lạnh, "Tiểu gia chính là ỷ thế hiếp người đấy. Anh cắn tôi à, phóng viên? Thái độ kia của anh là biểu thị không xin lỗi Lăng thiếu chết." Cung Húc chân mày cao lại, "Ha, xin lỗi?" lang thiếu chết thằng ngu kia, tiểu gia thấy hắn một lần hắt hắn một lần, có gan gọi hắn đi ra cùng tiểu gia một mình đấu. Nghe được lời này của Cung Húc, fan cùng người đi đường vây xem tất cả đều bùng nổ. Tinh thần quần chúng xúc động mà vọt tới. Cung Húc tha ti em đi anh, anh tên bại hoại này. U nhọt, thoát ra khỏi giới giải trí. Cung Húc chân mày cao lại, run run góc áo, "Ôi chao, tới a, ai đập, liền hướng nơi này đập." Quần áo tiểu gia đang mặc này cũng không phải là hàng rẻ tiền trên người Lăng Thiếu Chiết. Một tấm vải đều đáng giá 1 triệu, các người cứ việc đập, đến a, đến đến, Đường Tinh Hỏa, chấm chấm chấm, Đông Tử, chấm chấm chấm, hai người xinh không thể miễn mà nhìn cung húc một mình đâm đầu vào trong đám người. Sau đó, bắt đầu thả mình tự bay, Đông Tử gấp đến độ sắp khóc, Tinh Ca, lần này phải làm sao bây giờ a? Anh nhanh giúp đỡ cản một chút đi không thể để cho Húc Ca tiếp tục làm loạn như vậy a. Đường Tinh Hỏa nhìn người trước mặt một mình tranh cãi quần hùng. Oán giận trời đất nhìn Cung Húc, cậu cho là tôi ngăn được. Mỗi lần phụ trách theo Cung Húc phóng viên vui vẻ nhất rồi. Bởi vì mãi mãi cũng không thiếu tin cùng đề tài bùng nổ, quản đủ, không cần suy nghĩ đều có thể đoán được tựa đề báo quái ngày mai hấp dẫn nhất sẽ là cái gì rồi. Đường Tinh Hỏa chen vào trong đám người, dốc hết sức mới đem Cung Húc kéo ra ngoài. Tổ tông, đủ rồi, đủ rồi, đừng chửi nữa, dựa vào cái gì, trừ phi bọn họ đem xe tôi lau sạch, Cung Húc tâm tâm niệm niệm chỉ nhớ xe thể thao bảo bối của mình. Đường Tinh Hỏa cắn răng, mẹ nhà nó, tôi tìm người tới lau cho cậu được không? Mau vào đi có được hay không? Cung Húc dứt khoát hẳn hoi hướng về người trước vừa đứng. Không được, ai đập thì con mẹ lau cho tiểu gia, ngày hôm sau còn chưa lau sạch, ai con mẹ nó cũng không cho đi. "Kiểu ra tôi cùng các người không xong. Mọi người, chấm chấm chấm, các minh tinh gặp phải loại tình huống bị vây chặt này. Tất cả đều là hết sức lo sợ, chỉ mong vội vàng né tránh. Cung húc ngược lại rất tốt, lại ngăn không cho truyền thông bọn hắn đi, hoàn toàn không dựa theo bình thường làm, quả thực là một đóa hoa kỳ lạ của giới giải trí." Chương 682: Nhịp tim rối loạn tiết tấu, chẳng qua chỉ là tắm một chút Điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn thiếu chút nữa bị vô số tin tức làm cho đơ máy Mở ra trong đó một cái link Lập tức phát ra một cái video Trong video hình ảnh lung lay Tiếng người huyên náo Tình cảnh hỗn loạn Trong đám người đông nghẹt Cùng hút một thân sáng tròi áo khoác màu lam đặc biệt nổi bật Không sai Tiểu ra tôi chính là so với hắn lăng thiếu chết hàng hiệu Tiểu ra chính là ỉ thế hiếp người đấy Anh cắn tôi à Ôi chào Tới à Tới đập liền hướng nơi này đập đến đến, hôm nay ai con mẹ nó cũng không cho đi. Nghe được một câu cuối cùng, Diệp Oản Oản hơi có chút giở khóc giở cười, gặp phải truyền thông không vội vàng tránh, ngược lại dùng ác bá chặn truyền thông không cho bọn họ đi. Toàn bộ giới giải trí trừ Cung Húc, sợ là không tìm được người thứ hai. Chuông điện thoại di động giống như đòi mạng vang lên, là điện thoại của Đông tử trợ lý Cung Húc, Diệp Oản Oản nhận điện thoại, "Alo, Đông tử giọng đã sắp khóc." Diệp ca, thật xin lỗi, mới vừa rồi ở cửa gặp phải truyền thông cùng fan, tôi không coi chừng cung húc, cung húc anh ấy." Diệp Oản Oản mở miệng, "Tôi đã thấy." Đồng tử, "Diệp ca, hiện tại phải làm sao bây giờ a? Tôi quả thực không ngăn được anh ấy." Tình huống này hoàn toàn như Diệp Oản Oản đã đoán trước. "Không có việc gì, đi theo cậu ta đi." Đồng tử nghe vậy sững sốt một chút, "À, đi theo cậu ta đi? Cái này sao có thể được?" Diệp ca anh xác định sao? Vậy cậu ngăn được? Diệp Oản Oản hỏi ngược lại. Đông Tử nhất thời nghẹn một cái. Ngăn, không ngăn được. Diệp Oản Oản, cho nên còn có vấn đề sao? Đông Tử, không có. Đông Tử một mặt mộng bức cúp điện thoại, đến cùng là mình đã gặp loại cấp trên gì a? Vì sao một người so với một người đều không làm theo bình thường? Diệp Oản Oản xem trang web, hiện tại tất cả ùn ùn kéo đến đều là bát quái cùng tin tức có liên quan đến cung húc. Giới giải trí có thể làm được hiện tượng tàn sát bản người đáng sợ như vậy, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng húc tính cách quá đặc biệt, cho nên từ suốt đạo tới nay cậu ta liền một mực đều là đề tài chi vương. Tiêu điểm trong đám người, cậu ta là trời sinh minh tinh, như vậy tính cách khoe khoang nếu như không có thêm khống chế cùng dẫn dắt. Đối với cậu ta mà nói là chí mạng, giống như bây giờ, nhưng là chỉ cần giao tiếp thích đáng, ngày sau toàn bộ giới giải trí không có người nào nhân khí, lưu lượng cùng độ đề tài có thể sánh với cậu ta, cung húc sẽ là nhân khí chi vương, vốn là chuyện tu nhận cung húc chỉ là ngoài ý muốn. Bây giờ đối với khiêu chiến này, Cổ Ngược lại cảm thấy rất hứng thú. Sáng ngày thứ hai, truyền thông quang diệu, trong phòng làm việc của Diệp Oản Oản, Diệp Oản Oản xử lý chuyện công một hồi có chút mệt mỏi. Nghiêng một cái tay chống đỡ đầu, đang dựa vào trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này Cửa phòng làm việc phanh một tiếng bị người đẩy ra, cùng húc hấp tấp vọt vào. Đông Tử lão đảo theo ở phía sau. Húc ca, anh chậm một chút, chậm một chút a, mẹ nó, tôi muốn Lăng thiếu chết ra khỏi giới. Sau đó giới giải trí có hắn ta không có tôi, có tôi không có hắn ta. Diệp ca, anh lập tức giúp tôi nói với cấp trên, tôi muốn đuổi Lăng thiếu chết ra khỏi giới giải trí. Lão hồ không phát uy. Hắn ta coi nghĩa nó tưởng tôi làm mèo bệnh đúng không? lại dám cưỡi trên đầu tôi, muốn chơi đúng không? Tiểu gia tôi chơi chết, cùng ốc đùng đùng cùng pháo nổ một dạng. Nói đến đây, đột nhiên thấy được chàng trai đang dựa trên ghế salon nghỉ ngơi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua song chấn rơi vào, nhảy trên gương mặt an tĩnh tốt đẹp của chàng trai, trong nháy mắt liền khiến anh ta yên tĩnh lại. Phù phù, phù phù, nhịp tim lại bắt đầu rối loạn tiết tấu. Chương 683 cho tôi hôn anh một cái." Cung Húc như tên trộm, nhích tới gần chàng trai trên ghế salon. "Chỉ cần, chỉ cần mình thử một chút là được rồi." Nhưng mà, trong nháy mắt ngay lúc cậu ta đến gần, Diệp Oản Oản đột nhiên mở mắt, Cung Húc lập tức vèo một cái đứng thẳng người. "Diệp, Diệp ca." Diệp Oản Oản để văn kiện trong tay xuống, đưa mắt tới ghế salon bên cạnh, "Tới rồi, ngồi xuống nói." Cung Húc không nhúc nhích, "Mà đừng yên tại chỗ." Sắc mặt nghiêm túc mở miệng, Diệp Ca, tôi có một yêu cầu, xin anh cần phải đáp ứng tôi. Diệp Oản Oản nhíu mày, yêu cầu gì? Cung Húc nói năng có khí phách mở miệng, tôi có thể hay không hôn anh một cái? Một bên đông tử, chấm chấm chấm, mẹ nó, tôi con mẹ nó vừa mới nghe được cái gì? Lỗ tai của tôi đại khái là điếc rồi. Diệp Oản Oản nghe vậy, đôi mắt khẽ nhíu một cái, đáy mắt xẹt qua một vẻ sáng nguy hiểm. Tự Thiếu Phi Thiếu nhìn Cung Húc ở đối diện, chậm rãi mở miệng nói, cậu muốn tìm chết, cung húc nhất thời cảm giác bùi một tiếng, giống như có một mũi tên cupid bắn vào trong trái tim của mình. Che ngực, gào thét bi thương lên tiếng, "Gào, Diệp ca, anh đừng như vậy, đừng có dùng loại biểu tình này nhìn tôi a, đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện với tôi. Quả thật là quá quá phạm quy rồi." Diệp ca dung mạo anh cùng Mất Hoa nhỏ thật sự là quá giống. Tôi nhìn thấy anh, không cẩn thận một chút liền đem anh trở thành Mất Hoa quả nhỏ cảm giác mình cũng sắp cong rồi. Đồng thử, chấm chấm chấm, cong, cong rồi hả? Tôi thật giống muốn biết cái gì không thể sự tình. Nghệ sĩ nhà mình còn có thể càng không có liêm sỉ một chút sao? Cùng Húc Chính ở chỗ này nghĩ linh tinh, cũng còn khá tôi tối hôm qua hôn đường tinh hỏa một cái. Làm tôi chán ghét muốn chết, chứng minh tôi còn thẳng a. Nhưng là, Diệp ca, tôi vừa thấy được Ang chính là như nai vàng ngơ ngác. Một chút cũng không có tác dụng. Chỉ cần anh để cho tôi hôn anh một cái. Nếu là chán ghét, tôi đây an tâm, Diệp Oản Oản chấm chấm chấm, đột nhiên có chút đồng cảm với Đường Tinh Hỏa. Cung Húc cố gắng trả giá, vậy này. cái kia Diệp Đọc ca xin anh thương xót a, cho tôi thấy mứt hoa quả nhỏ một lần mà. Thấy mứt hoa quả nhỏ, tôi khẳng định sẽ không sinh ra loại ảo giác này rồi. Diệp Oản Oản đang muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên. Diệp tổng thanh tra, Húc ca, thời gian họp đến rồi. Diệp Oản Oản, biết rồi, lập tức đến, Diệp Oản Oản nói xong, thờ ơ nhìn Cung Húc một cái, muốn tôi đồng ý yêu cầu của cậu, Cung Húc con mắt óng ánh, gật đầu liên tục, Diệp Oản Oản đứng dậy, sửa sang lại vạt áo, liếc cậu ta một cái, được a, chỉ cần hai chân cậu đủ cứng, nói bóng gió, không sợ chân bị cắt đứt thì bản tiếp, trong phòng họp, tất cả cao tầng của truyền thông quang diệu đều có mặt ở vị trí chính giữa trên chính là tổng giám đốc Dương Tiến Nguyên. Bên tay trái vị trí 1, 2 chính là Diệp Hoãn Oản cùng Cung Húc. Dương Tiến Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, bộ phận PA rốt cuộc là làm việc thế nào? Đến bây giờ chuyện này còn chưa đè xuống được, ngược lại còn càng náo càng lớn. Tổng thanh tra bộ phận PA một mặt ai oán, lén lén liếc Cung Húc bộ dạng giống đại gia gác chân ngồi ở chỗ đó. Dương tổng, chúng ta ép xuống, xóa topic khống chế sự việc nên làm tất cả đều làm, nhưng mà nhưng mà Cung Úc cậu ta một đêm hôm qua đều không ngừng ở trên Weibo cùng bạn trên mạng mắng nhau, thật sự là không đè xuống được a. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đối thủ giống như heo. Bọn họ bên này nhọc nhằn khổ sở thật vất vả đè xuống một chút. Cung Úc lại là người đầu tiên gửi bình luận, tăng độ nóng cho cuộc khẩu chiến. Bọn họ quả thật là sắp muốn điên rồi được không? Chương 684 Lá gan thật lớn mà, gặp phải chuyện như vậy, người trong cuộc có ai không phải là ngoan ngoãn nói một câu không dám nói lung tung. Tất cả đều nghe theo công ty sắp xếp, nhưng Cung Húc lại trực tiếp mở ra các loại bài trên Weibo. Hơn nữa anh ta cãi lại cay độc, không biết kéo nhiều oán hận, mỗi lần Cung Húc vừa có chuyện, toàn bộ bộ phận kia tâm tình liền so với cha mẹ chết còn trầm trọng hơn. Dương Tiến Nguyên dĩ nhiên biết nguyên nhân. Nhưng ông ta cũng không có cách nào với Cung Húc chỉ có thể vỗ bản mắng cấp dưới. Cái tôi muốn bây giờ không phải là mượn cớ cùng lý do, mà là phương thức giải quyết." Tổng thanh tra bộ phận Pia nơm nớp lo sợ mở miệng. "Hiện tại, phương pháp duy nhất có thể hạ thấp ảnh hưởng, chỉ có Cung Húc đi ra nói xin lỗi, sau đó chờ mọi chuyện từ từ đi xuống." Cung Húc nghe vậy, nhất thời đỉnh lông mày dương lên, thả chân xuống, chậm rãi đứng lên. Đi tới chỗ tổng thanh tra bộ phận PA. Ồ hô, tổng thanh tra Phương, lá gan thật lớn nha. Ông mới vừa nói cái gì? Để cho tiểu gia làm cái gì? Lặp lại lần nữa. Hừ, tổng thanh tra Phương nhất thời kêu rên. Diệp diệp diệp, Diệp tổng thanh tra, cứu mạng a. Diệp Oản oản ánh mắt liếc qua cảnh cáo nhìn Cung Húc. Cung Húc hừ lạnh một tiếng, không cam tâm mà lui về. Tổng thanh tra Phương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, không ngừng mà lau mồ hôi lạnh. Này việc xấu đúng là không có cách nào làm." Dương Tiến Nguyên nhìn Diệp Oản Oản một mực không lên tiếng nãy giờ. "Diệp tổng thanh tra, cậu là người đại diện của Cung Húc, ý của cậu thế nào?" Vẻ mặt của Diệp Oản Oản nhàn nhạt, thần sắc không thay đổi mở miệng, "Ý của tôi, trước đã nói qua cùng Dương tổng, tôi cho là chuyện này Cung Húc cũng không sai." Cung Húc tâm tình vốn là vô cùng nóng nảy, nghe được câu này, nhất thời khí thuận không ít, toàn bộ công ty quả nhiên chỉ có Diệp ca hiểu biết cái khác tất cả đều là một đám ngu ngốc, thấy thái độ này của Diệp Oản Oản, Dương Tiến Nguyên nhất thời nhíu mày, hiển nhiên cũng không hài lòng. Bất quá, đối với thái độ của Diệp Oản Oản, ông ta cũng có thể lý giải. Lấy tính tình của Cung Húc, Diệp Bạch cũng chỉ có thể thuận theo cậu ta. Dương Tiến Nguyên không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt nghiêm túc nhìn Cung Húc mở miệng nói, "Cung Húc, chuyện lần này ảnh hưởng quá tồi tệ, đã kinh động đến bộ văn hóa." gọi điện thoại đến tổng công ty. Chủ tổng đã nói, công ty bên này nhất định phải nói rõ, nếu như cậu cố ý không phối hợp, công ty cũng chỉ có thể làm ra chọn lựa rồi. Đôi mắt Cung Húc nhất thời hơi nheo lại, uy hiếp tôi. Dương Tiến Nguyên lạnh mặt nói, "Cung Húc, đây không phải là uy hiếp, mà là sự thật, 3 ngày sau, công ty sẽ tổ chức buổi họp báo với phóng viên, nếu như đến lúc đó cậu không tự họp nói xin lỗi, như thế thật xin lỗi." Công ty chỉ có thể tạm ngừng tất cả hoạt động của cậu. Cung Húc nghe vậy, ánh mắt lóe lên, thái độ Dương Tiến Nguyên không đúng, ai cho ông ta dũng khí, để ông ta đột nhiên dám cứng rắn như thế tức giận nói chuyện với mình, thậm chí mơ hồ uy hiếp muốn mình ra khỏi giới giải trí. Trừ phi, hậu đài của mình xảy ra vấn đề, Cung Húc đang nghĩ như thế. Lúc này, tiếng chuông điện thoại di động của cậu ta vang lên, là điện thoại nhà, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, Cung Húc nhất thời có dự cảm không tốt. "Alo, làm gì? Thằng nhóc con, lập tức trở về một chuyến cho ta." Đầu kia điện thoại di động truyền tới âm thanh cha ẩn chứa tức giận. Nói xong liền ba một tiếng cúp điện thoại, Cung Húc khẽ nguyền rủa một tiếng. "Mẹ kiếp, ông già quả nhiên nhúng tay vào." Một tiếng âm thanh chói tai vang lên, Cung Húc chợt đẩy ghế sau lưng ra, đứng lên, "Cứ mở hộp báo hay không tùy ông."